hạ phong phơ phất bóng đêm bao phủ trên mặt sông nước gợn chiếu rọi hai bên ánh đèn ô gian ngang qua toàn bộ thành phố a ánh mắt có thể đạt được này một đoạn ngắn lộ lại không tráng lệ đường phố một bên quán ăn khuya chính nên đón một ngày bên trong nhấc náo nhiệt thời điểm làm ồn thanh cùng giá rẻ bia giận ồn ào náo động không ngừng quý trà đứng ở nướng giá phía trước nhìn con mực xuyến ở thang hỏa nướng nướng hạ đi theo lão bản thuần thục xoay ngược lại động tác tản mắt ra từng trận Mùi hương, hắn nhắm mắt lại dùng sức hít một hơi, hương liệu cho nhau tác dụng thành nồng đậm mê người hơi thở, chui vào xoan mũi, dẫn ra muốn ăn cơ hồ làm chàng đào lẫn nhau dạo khẩn. Loại này đói là từ trong xương cốt lộ ra tới, làm người vô pháp áp lực. Đang lúc hắn vạn phần say mê là lúc, nướng giá thường con mực xuyến bỗng nhiên biến thành một con chính vị nị lưu du đùi người, hương liệu cũng che giấu không đi này thượng thịt thối cùng miệng với thương, rồi bỏ mất máy hợp lại hát hồ tổ. Chất rơi xuống ở thang hỏa thượng, phát ra từng trận tanh tuổi Liền nguyên bản động tác lưu loát lão bản đều thành hai mắt vẫn đục, sắc mặt dài ra hoặc tử nhân bộ dáng. Này, thịt, ngươi, muốn, nhiều, thiếu. Hắn thanh âm mắt tự nhiên kéo trường biến hoảng, trong mắt ở hốc mắt lăn một vòng, đâu không được rơi xuống ra tới. Quý trà sợ tới mức sau này lui hai bước, ngẩng đầu mới phát hiện quanh mình cảnh vật đã ở, trong nháy mắt biến ảo thành khó lòng giải thích suy bài cùng nản lòng. Vừa rồi còn, một đám ngồi ở vị trí thường mùi ngon gặm thực nướng Bibi người, đều biến thành mặt vô biểu tình tăng thi, phổng nhân thể các bộ về ăn nhiều đặc ăn. Trong không khí tràn ngập huyết tinh, mùi hôi, này đó quý trà đã vô cùng quen thuộc hương vị. Hắn biểu tình ngược lại nhẹ nhàng xuống dưới. Bởi vì tại như vậy nhiều năm về sau Luyện ngục giống nhau trong lòng run sợ Bụng đói kêu vang Tùy thời yêu cầu lo lắng cho mình có phải hay không Sẽ bỏ mạng sinh hoặc mới lã Mặc thế về sau hàng ngày Chính Mình làm cái thanh tĩnh mộng Quý trà hồi quá vị nhi tới Chính cười khổ muốn làm chính mình từ này Trong mộng tỉnh lại khi bỗng nhiên nghĩ đến Chính mình là ở địa phương nào ngủ rồi Mặc thế đã đến sau đề thập năm liền giấc ngủ đều thành yêu cầu nơm nớp Lo sợ hàng xa xỉ hơi không lưu ý liền có khả năng mệnh tan người khác tay. Hắn lúc này mới thật sự cảm giác sợ hãi, bắt đầu liều mạng muốn từ trong mộng tỉnh lại. Tối tâm đại học trong phòng ngủ, một chương không đủ một mét khoan tiểu trên. giường một người tuổi trẻ nam nhân nửa cuốn chăng, nửa cũ nửa mới điều hòa chính thổi ra gió lạnh, đem bên ngoài cực nóng độ ấm như không có gì. Hắn mày nhiễu chặt, từ hồ đang ở trải qua làm người hoảng loạn vô pháp tránh thoát cảnh trong mơ. gối đầu phía dưới di động lúc này không hề phòng bị chấn động lên. Tuổi trẻ nam tử thân mình đột nhiên nhảy đánh lên, trong nháy mắt mở to mắt, cơ hồ là theo bản năng lập tức xúc tới rồi góc tường, sau đó phòng bị cảnh giác nhìn chung quanh chính mình thân. Ở hoàn cảnh, di động còn ở chấn động cái không ngừng, điều hòa cũng phát ra như có như không trầm thấp vận tác thanh, giường đối diện liền thành một loạt bốn chương trên bàn sách tam chương là chống không. Chỉ để lại một chương thượng còn phóng một quyển lát tốt Nguồn điện chỗ một chút một chút có quy luật nhảy lên quang mang dày nặng che quang bức màn lôi kéo Khe hở bên trong để lộ ra một đạo ánh sáng nhạt Mơ hồ có thể thấy được bên ngoài ánh mặt trời đại thịnh Quý trà trừng lớn đôi mắt Bả vai từ căng chặt đến chậm rãi thả lỏng Không thể tin được vương tay chạm chạm mép giường kim loại lan can Kim loại lan can bị điều hòa gió thổi lạnh băng Cái đấy còn có mới tinh hàng dấu vết đây là năm trước có học sinh ngủ thời điểm không cẩn thận từ thượng phô lăng đến trên mặt đất bị thương về sau toàn giáo mới thống nhất thêm cao di động chấn động rốt cuộc ngừng nhưng bất quá hai giây liền lại lần nữa bướng bỉnh vang lên tới quý trà lúc này mới mang theo điểm không biết làm sao cùng vụng về đêm kia đèn sáng quang tiểu khối kim loại bắt được trong tay cúi đầu thấy trên màn hình biểu hiện điện báo tên họ vương nhị cẩu này rốt cuộc là chuyện như thế nào hắn động tác mới là hoạt động tiếp nghe còn không đợi đưa điện thoại di động phóng tới bên tai bên trong liền truyền đến một cái vang dội dồn rập giọng nam ta dựa quý trà nửa giờ về sau xe lửa liền khai ngươi đừng nói cho ta ngươi tmd còn đang ngủ a hỏa xe quý trà nhẹ giọng nỉ non ngữ khí nghi vấn chỗ nào tới xe lửa mặc thế virus bùng nổ sâu không đến một tháng cả nước giao thông hệ thống cũng đã toàn diện tê liệt Xe lửa như vậy phức tạp giao thông internet càng là chết ở cái thứ nhất Điện thoại kia đầu vương cần học nghe được quý trà mê mê hoặc hoặc ngữ khí Thanh âm tức khắc lại cất cao tám độ Chửi ầm lên nói Thao quý trà Ngươi sẽ không thật ngủ hồ đồ đi Không đuổi kịp lần này xe lửa ngươi còn có nghĩ thực tập Ta cùng ngươi nói Thật vất vả mới trên mặt Ngươi nếu là ngày đầu tiên Liền chơi cái này Ngươi không nói hai lời là có thể đem ngươi đặt tin hay không Cơ hội có thể tính làm xa xăm ký ức lúc này mới chậm rãi vọt tới quý trà trong đầu Này hình như là mặt thế tiến đến trước hai tháng Hắn mới vừa kết thúc đại tam học kỳ sau chương trình học Cùng phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng cùng nhau tìm được Rồi một phần thực không tồi thực tập công tác Ngày đó buổi sáng bọn họ ba người có việc trước ra cửa Cùng chính mình ước hảo ở ga tàu hỏa trạm chán Hắn ngủ quên Giống nhau cùng giờ phút này giống nhau nhận được vương cần học điện thoại, vội vội vàng vàng chạy đến ga tàu hỏa thời điểm còn không cẩn thận đem điện thoại ném. Ta, các ngươi đi thôi, ta không đi. Quý trà phục hồi tinh thần lại, đối với điện thoại kia đầu còn ở nôn nóng thúc giục vương cần học nói. Tình huống hiện tại hoặc là là nằm mơ, hoặc là chính là hắn đi tới nào đó song song thời không, cũng hoặc là hắn thật có thể may mắn đến lại tới một lần. vô luận là cái gì nguyên nhân, quý trà. đều không cảm thấy chính mình có thể thật sự cao hứng lên. Nhân gian luyện ngục chú định đã đến, nhưng tin tưởng ai đều không nghĩ lại đi một lần. Ngươi nói cái gì? Điện thoại kia đầu Vương Cần Học còn tưởng rằng quý trà ngủ mông, nhớ tới quý trà ngày thường liền có điểm mơ hồ tính cách, dừng một chút thử phóng mềm điểm ngữ khí, không phải quý trà ngươi hiện tại nhanh lên đánh xe lại đây vẫn là tới kịp, trường học liga tàu hỏa cũng mới 20 phút lộ, ta thật sự không chuẩn bị đi. Nhị cẩu, nếu không các ngươi, quý trà nhéo di động từ thượng phô bò xuống dưới, vừa định nói các ngươi cũng đừng đi nữa, nhưng chưa nói xuất khẩu liền dừng lại. Hắn mới, vừa từ bỏ một phần người khác cầu đều cầu không đến tuyệt hảo thực tập cơ hội, đã đủ điên rồi, hiện tại mở miệng còn muốn ba cái bạn cùng phòng cũng từ bỏ này phân cơ hội, chỉ sợ cũng không chỉ là bị cho rằng điên rồi. Bọn họ một phòng ngủ đều là nhà nghèo học sinh, đều muốn nắm chặt mỗi một cái cơ hội hướng lên trên nhiều đi. Một bước không ai sẽ ngốc đến nghe hắn nói hưu nói vượng Ngươi thật không tới a Vương cần học thanh âm cũng bình tĩnh chút Nhưng cũng không có miễn cưỡng quý trà ý nguyện ý tứ Quý trà, quái đáng tiếc, thật sự Ân, ta biết Quý trà giờ phút này đã chân trần đi đến bên cửa sổ Nắm lấy bức màn một tay đem nó kéo ra Ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhiệt liệt trói mắt Trong khoảnh khắc đem hẹp hỏi phòng ngủ chiếu sáng lên Ngoài cửa sổ, lá xanh theo gió nóng nhẹ nhàng lay động, sắc trời xanh. Lam, ve minh từng trận. Quý trà treo điện thoại, đem chính mình bàn tay dán đến pha lê kéo trên cửa, kéo mồ ngăn cách trong ngoài độ ấm, hơi hơi có chút phỏng tay. Hắn thấy chính mình tay, thon dài trắng nõn móng tay cái còn lộ ra phấn nhuận, sớm đã không phải hắn sợ quen thuộc nhiều năm cái kia thô ráp, ngâm đen bộ dáng Mặt thế thật sự đã tới sao? Hắn mở ra phòng ngủ WC môn, chiếm cứ non nửa mặt tường thể trong gương. Quý trà mặt mày non nứt, biểu tình lo sợ nghi hoặc, phản phất chỉ là vừa. Cảm giác mới vừa tỉnh ngủ, làm cái rất xấu ác mộng thanh niên. Trong mộng hắn cùng đồng bạn đi thành phố A thực tập, phổ phổ thông thông một chuyến hành trình, lại lấy thực tập sắp kết thúc khi thổi quét toàn cầu virus bùng nổ, mà chợt biến thành mặt khác một phen thể nghiệm. Bốn người có hai cái đều cảm nhiễm virus, nửa đêm tỉnh lại hơi kém đêm hắn cùng vương cần học ăn. Thành phố A làm thủ đô, dân cư quá mất dày đặc, chưa cảm nhiễm virus người bình thường còn không đến virus người lây nhiễm một. Nửa, hắn cùng vương cần học lao lực toàn lực muốn từ thành phố A chạy ra, lại cũng nghiêng ngửa mười năm, gia nhập đội ngũ, rời đi đội ngũ, nhân loại xã hội cơ hồ ở mấy năm lùi lại hồi nguyên thủy trạng thái. Như vậy nguyên thủy cũng không gần ý nghĩa hiện đại khoa học kỹ thuật rời xa, càng ý nghĩa hiện đại văn minh quan niệm bị vô chật tự chốc, lộ ra nội bộ thô mang chân thật. Mỗi người vì cầu sinh, mỗi người hoặc là tồn tại, mỗi người đều vì chính mình, trừ bỏ gia đình hình thành tiểu đoàn thể Bên ngoài, lớn hơn nữa trong làng không thể tránh khỏi tồn tại nghi kỳ cùng không tín nhiệm. Hiện đại xã hội không tín nhiệm sẽ tạo thành có lẽ bất quá là tình cảm tan vỡ, sinh ý đơn đặt hàng thất bại. Cũng hoặc là hư tình giả ý, nhưng là ở mặt thế bên trong, không tín nhiệm tắt ý nghĩa giết chóc tàn nhẫn cùng cướp đoạt. Ta vô pháp tín nhiệm ngươi hay không sẽ cướp lấy ta vật tư ta sinh mệnh, như vậy vì cầu tự bảo vệ mình, không bằng ta trước cướp lấy ngươi. Đạo đức này hai chữ ở sinh tồn, trước mặt không đáng một đồng, điểm máu chốt càng biến vô pháp cân nhắc. Quý trà kéo ra cửa kính, thật sâu hít một hơi. Dưới lầu mặt cỏ buổi sáng mới bị tu bổ quá Giờ phút này trong không khí hỗn tạp nhàn nhạt cỏ xanh hơi thở Làm nhân tâm thần yên lặng Giống như thật chỉ là một cái đáng sợ cảnh trong mơ Quý trà sợ sợ chính mình dạ dày bộ Có chút không Nhưng không có chút nào hắn quen thuộc tự hồ vĩnh hằng bất diệt đói khát cảm Quý trà xoay người đi vào phòng ngủ Phía sau trên ban công Không ai thấy ba bốn chỉ chim sẻ từ trên cao vô lực rơi xuống Rung dậy rất vào mặt cỏ thần kinh căng chặt lâu lắm, bỗng nhiên trở lại không cần chút nào phòng bị nhẹ nhàng hoàn cảnh chung, ngược lại có vẻ một chút cũng không chân thật. Quý trà cởi quần áo đứng ở trước gương, thanh niên ngực đơn bạc, trên bụng nhỏ mơ hồ có thể thấy được cơ bụng chi gian giới hạn, mặt trên không có chồng chất vết thương, màu da trắng nõn ra thịt bởi vì không có trải qua quá mức lao động, mà có vẻ non mịn, ngay, cả giờ phút này trong gương để lộ ra hắn thần sắc. đều chỉ là kinh ngạc mà không thấy kia năm này tháng nọ vô pháp tản ra mỏi mệt. Nếu không phải mặt thế, quý trà còn chỉ là một cái có bó lớn thời gian có thể tiêu xài thanh niên. Chính là nếu kia 10 năm gần chỉ là một cái dài dòng ác mộng, trong mộng chi tiết vì cái gì sẽ như vậy rõ ràng trước mắt. Cái loại này khuất tùng với sinh tồn dưới áp lực tuyệt vọng cùng thống khổ, tử vong chết lặng cùng sinh tồn xa vời, cơ hội có thể trong chớp mắt rút cạn một người sinh mệnh lực. Mặc thế sau năm năm, hắn cùng vương cần học khắp nơi chằn trọc, rất nhiều lần hơi kém đánh bạc mệnh đi. Ở hiện đại văn minh gần như khoảnh khắc mai một lúc sau, mọi người đã từng tập mãi thành thói quen bình đẳng cùng đạo đức pháp tắc, cũng liền lập tức theo chi biến mất. Sức chiến đấu cường, tay cầm quyền lợi, sử dụng cùng nô lệ lão nhược bệnh ấu, chiếm đoạt nữ tính hay là nam tính, đủ loại ghê tởm sự nhìn mãi quen mắt. Quốc nội mấy cái còn lưu có trật tự đại căn cứ phân tán ở khắp nơi còn lại tiểu địa phương bị lâm lâm tán tán có thể tự bảo vệ mình võ trang các cứ dựa theo người lãnh đạo ý nguyện thành thị hình thức thoái hóa đến xã hội nô lệ xã hội phong kiến không đợi mỗi người vì sinh tồn cơ hội mất đi điểm mấu chốt tới rồi thứ sáu năm hai người mới cuối cùng ở quý trà đã từng quê nhà thành phố S1 chỗ đại trong căn cứ tìm được đặt chân địa phương nơi này ở mặt thế tiến đến trước liền có quân đội đóng quân hậu kỳ tuy rằng trải qua một Đoạn thời gian phí thời gian, nhưng tóm lại duy trì sao ngoài giới tốt đẹp trật tự. Ít nhất ở chỗ này, tuy tiền giết người là không bị cho phép, nữ tính cũng còn lưu có tô nghiêm. Hai người bị phân phối đến ép căn cứ rêu trồng nuôi dưỡng khu khối, này đã xem như thật may mắn, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này không có gì nguy hiểm, còn có thể mỗi ngày ăn đến lưỡng già. Quý trà từ tủ quần áo lấy ra một kiện áo thun tùy ý trồng lên, đi đến án thư đem mặt trên tiền bao cầm lấy tới, bên trong còn có máy. Chương hồng sao? Nghỉ hè đã bắt đầu rồi, trong trường học chờ bỏ xin lưu giáo học sinh đã không vài người. Dưới lầu túc quảng Ari chính ôm di động truy kịch, khóe mắt thoáng nhìn quý trà xuống dưới, vội vang ấn tạm dừng, đối hắn nói, quý trà, ngươi không lưu giáo đi. Như thế nào còn không có đi, ngày mai phải đi có biết hay không? không xin cũng không thể trụ, tỉnh trường học cha xuống dưới trách ta. Hảo, nhìn trước mặt trung niên nữ nhân, quý trà còn có chút thực không chân thật hoảng hốt. Đối với túc quảng Ari tới nói, hắn bất quá là cứ theo lẽ thường ngủ lừa giác xuống lầu, nhưng đối với quý trà tới nói, trung gian đã cách đã lâu 10 năm. Người có phải hay không sinh bệnh, sắc mặt như thế nào bạch hề hề? Túc Quảng Ari nói khom lưng từ cái bàn phía dưới lấy ra nửa cái dưa hấu, không chút để ý quan tâm nói, sinh bệnh chính là muốn kịp thời đi xem nha. Màn hình di động cho người ta nhẹ nhàng một chút, vừa rồi tạm dừng cốt chuyện một lần nữa phát sóng lên, nam nữ hoang ái điểm, suyết ở một cái lại bình thường bất quá ban ngày. Quý trà bước ra bước chân đi đến phòng ngủ bên ngoài, bên ngoài ánh mặt trời cực nóng, vừa vặn đạt tới một ngày bên trong tối cao phong, ngẫu nhiên có lui tới đi qua người. Đều là bước chân vội vàng. Năm phút sau, trường học siêu thị. Quý trà đứng ở bài bài kệ để hàng phía trước, tuy rằng trong tay nắm chặt tiền, nhưng người là có chút không biết sợ sai. Qua ăn nhiều, linh lan trước mắt, màu sắc và hoa văn khác nhau. Hắn theo bản năng phòng bị. Trung quanh tới tới lui lui cùng hắn gặp thoáng qua bạn cùng trường, thanh tỉnh tới nay đến bây giờ hoảng hốt cảm rốt cục bị hòa tan. Dạ dày cũng không không Nhưng đói khát cảm là từ trong đầu Cũng không phải dạ dày truyền ra tới Như vậy tùy ý tuyển mua Không người tranh đoạt trải qua đã quá mất xa xăm Quý trà cầm lấy một cái mua sắm rỗ Rất khó lập tức quên cũ thói quen Cơ hồ không mang theo lựa chọn Đem đồ ăn càng quét đi vào Bên cạnh có người thấy hắn bồ dáng Mơ hồ cảm thấy kỳ quái Hai nữ sinh tránh ở một bên khe khẽ nói nhỏ Cái kia không phải tiếng trung hệ quý trà sao Hắn mua nhiều như vậy, oa oh, ha ha làm cái gì? Cảm giác đột nhiên trở nên, thần kinh hề hề. Quý trà lực chú ý lại không có đặt ở các nàng trên người. Siêu thị trung gian treo cao màn hình thượng đang ở truyền phát tin xã hội tin tức. Mẹ chồng nàng dâu chi tranh hình ảnh vừa chuyển. Người chủ trì dùng công thức hóa thành âm bá báo khởi trộm săn hoạt động càng diễn, càng liệt. Qua đi một tháng, mấy chục khởi quý trọng bảo hộ động vật thi thể bị phát hiện. màn hình những cái đó hư thối tan tác hình ảnh bị hơn nửa mâu ra ít nhưng như cũ làm người cảm thấy mơ hồ buồn nôn, ai, hảo đáng thương a trộm xăng chết cả nhà bên cạnh có người nhỏ giọng thảo luận ngữ khí oán giận quý trà ánh mắt lại bởi vậy chậm rãi ấm lại lại đây, này nơi nào là cái gì trộm xăng giả hành vi chẳng qua là mặt thế đã đến trước một cái nho nhỏ dự triệu nhưng kia lại có thể thế nào đâu mặt thế là vô pháp tránh cho ít nhất Liên tính quý trà ở ngay lúc này trọng sinh, virus cũng, đã sớm thông qua không khí ẩn nấp tiếng người cùng động vật thân thể không biết bao lâu, chỉ chờ tích lũy đến nhất định độ dày, mà tạo thành đại diện tích không thể dự phòng cùng ngăn cản toàn diện bùng nổ. Quý trà tuy rằng không biết chính mình như thế nào, sẽ trở lại hiện tại cái này tiết điểm, nhưng mặt thế quả nhiên vẫn là đã tới. Mười phút sau ở thu ngân viên kinh dị dưới ánh mắt, hắn sách theo bốn con cơ hồ muốn tạc ra tới túi mua hàng. Bước chân nhẹ nhàng đi ra siêu thị Quý trà bên đường ăn lên Hắn đã chờ không kịp trở lại trong phòng ngủ Lại bởi vì mặt thế Trung dưỡng thành thói quen Ở trước mặt mọi người không dám yên tâm ăn cơm Vì thế một đường quải đi Trường học âm nhạc lâu mặt sau Một mảnh tiểu đất trống, Hắn phải hảo hảo tính toán Như thế nào lợi dụng mặt sau chỉ dư lại chật từ bình thường hai tháng Quý trà không muốn sống như vậy mệt Ít nhất muốn bảo đảm Chính mình có thể có một chỗ an toàn Chỗ ở, ít nhất muốn Bảo đảm chính mình không đói bụng cái bụng. Hai cái mong muốn, ở mặt thế trước thoạt nhìn thật sự đơn giản đến không thể lại đơn giản, nhưng ở mặt thế về sau, lại là tuyệt đại đa số người xa cầu. Âm nhạc lâu sớm hai ngày liền không, ngày thường không có biểu diễn cơ hồ không có người sẽ đi đến nơi này tới, thập phần phù hợp quý trà đối với an toàn trong lòng mong muốn. Mặt thế sau, chỉ cần không phải hư thối đồ ăn liền có thể bị gọi là không tồi một đốn, nếu có thể hơn nửa muối ăn như vậy quý. Trọng phẩm hơi làm chế biến thức ăn, kia quả thật tương đương với ăn Tết mới có bữa tiệc lớn. Hắn hiện tại cầm ở trong tay, trải qua gia vị đồ ăn, cơ hội muốn ở hắn đầu lưỡi khiêu vũ. Quý trà ăn hai khẩu, thiếu chút nửa khóc ra tới. Xa xa xem ra, một người ngồi ở một đống đồ ăn vặt bên trong, trong miệng cắn khối dứt khoát mặt ôm mặt khóc. Đây là vô luận nam nữ lão ấu, xấu đẹp béo gầy đều rất quái lạ hình ảnh. Quý trà di động đột nhiên chấn hai hạ. Có tin nhắn tới, nhưng không có khiến cho hắn. Lập tức chú ý, lúc này trở về liền vì thấy cái kia hoàng mau tiểu tử. Một cái giọng nam bỗng nhiên vang lên tới, mang theo điểm nhi lưu manh khí. Chiếu thanh âm nơi phát ra phán đoán, hẳn là từ chỗ ngoặc chỗ hướng bên này đường nhỏ đi. Không biết là ai sẽ ở ngay lúc này đi đến như vậy hiểu lánh địa phương. Quý trà nhéo dứt khoát mặt chạy nhanh sau này né tránh, thực tự giác vì thân thể của mình tìm được một cái thích hợp phòng ngự tư thế. Nhiều năm qua thói quen trong khoảng thời gian ngắn Không đổi được Một cái khác giọng nam vang lên Mang theo điểm bất đắc dĩ cùng đáng tiếc Nhưng che giấu không đi thanh âm kia trầm thấp dễ nghe Vốn là như vậy tính toán Cũng còn tưởng rằng hôm nay có thể tái kiếm một mặt Ai biết hắn muốn đi thực tập Tiền đồ kia bị khí thanh âm tiếp ra nói Trong dự thí dùng A Người biết ngươi ai A Ngươi nếu là sớm hai năm nghe ta Trực tiếp đem người mang về nhà ngủ Hiện tại nói không được đều có thể ra ngoại quốc đem chấn nhi lạnh Quý trà vô, tâm đi nghe bọn hắn hai người nói chuyện nội dung, dáng người chỉ theo bọn họ không ngừng tới gần động tác, mà càng thêm co đầu rút cổ đến trong một góc đầu, động tác giang mới chú ý tới chính mình màn hình di động sáng lên, vì thế chạy nhanh thò người ra đi cầm ở trong tay. Cùng lúc đó, đường nhỏ thượng hai người bước chân vừa lúc rơi xuống hắn bên cạnh người, thật sự rất khó không chú ý đến nhỏ hẹp mặt có thượng bốn con túi, mua hàng cùng một cái đôi mắt hồng hồng quý trà. Nói chuyện hai người, một cái tóc nhộn thành kim hoàng sắc, bởi vì màu ra thiên bạch chợt vừa thấy giống cái người nước ngoài. Một cái khác dáng người cao gậy, quần áo thực hợp quy tắc, ở như vậy nóng bức mùa hè, áo sơ mi cúc áo cũng làm theo hệ tới rồi trên cùng một viên. mơ hồ che đậy gợi cảm hậu kết hắn màu tóc thuần hắc đôi mắt thâm thúy mũi cao thẳng khóe miệng hơi hơi nhấp nhưng rất khó che giấu đi trong ánh mắt chợt thấy đến quý trà mà thoáng hiện quan mang kỳ thật quan xem bề ngoài đã có thể thật dễ dàng phân biệt ra vừa rồi hai người nói chuyện thời điểm chia sẻ nhân vật ai ưu ta đi hoàng mau so quý trà càng kinh ngạc đại đại sau này lui một bước lại đột nhiên tiếng lê mang theo điểm hảo ngoạn thần sắc nhướng mày nhìn áo sơ mi nam cái gì keo duyên phần đây là a áo sơ mi nam nghiêng đầu cảnh cáo dường như nhìn hắn một cái cơm miệng khi nói chuyện chính mình đặt ở túi quần tay lại mơ hồ bởi vì kích động run rẩy Đồng học ngươi hắn mở miệng yết hầu có chút khô khốc thấy quý trà sau này thực phòng bị dục rục áo sơ mi nam dừng lại nguyên bản muốn tiến lên nâng dậy hắn động tác ánh mắt đi theo rơi xuống quý trà chính cầm di động thượng sau đó lại dịch đến hắn đỏ bừng khóe mắt Suy nghĩ vừa chuyển, tâm tình đi xuống rơi xuống lạc Quý trà lại, cho hắn toàn thân phát ra cảm giác áp bách làm cho thật không được tự nhiên hoang mang rối loạn nhặt lên ăn một nửa mì gói, nói lấp nói một câu Ta, ta đi trước Sau xoay người bò dậy, nhanh chân liền hướng phòng ngủ bên kia Chạy Hoàng mau sửng sốt, sau đó nhìn quý trà bóng dáng nhịn không được cười ha ha Hắn xoay người vỗ vỗ áo sơ mi nam bả vai nói, cảm khái, thao, ta như thế nào không biết hắn nguyên lai như vậy cái ngốc dạng a Lương Cẩm Thành, người ánh mắt, một lời khó nói hết a Lương Cẩm Thành chụp bay hắn tay, không nói một lời tiếng lên không lưng đem quý trà, lưu tại tại chỗ mấy cái túi nhặt lên tới, đuổi kịp quý trà bước chân hướng nam sinh phòng ngủ lâu đi đến. Một khát đầu, quý trà thở hỗn hển chạy. Tiếng phòng ngủ lâu, trong lòng dân lên một cổ nói không nên lời cổ quái cảm, thẳng đến một lần nữa trở lại phòng ngủ đem cửa phòng khóa lên, hắn lúc này mới hơi chút có chút an tâm. Cũng là lúc này, quý trà mới có không cúi đầu xem trên màn hình di động lóe tin nhắn nhắc nhở. Là một cái xa là dãy số, nội dung cũng chỉ có ngắn ngủn mấy chữ, hảo tưởng thân thân ngươi. Phát sai rồi đi, quý trà mặt vô biểu tình tắt đi tin nhắn giao diện. Mặc thế liền thừa hai tháng, thân thân thân, thân ngươi tệ. Mỏi, quý trà không thể nào xác định 10 năm trước kia một lần hắn ở chạy, đến ga tàu hỏa ném di động, về sau, hắn hay không thu được quá này một cái nhìn tâm rất lớn tin nhắn. Hắn chỉ biết lúc này đây tự chính mình cắt đức vương cần học điện thoại sau, liền cùng lần trước lựa chọn hình thành hai điều hoàn toàn bất động mở rộng chi nhánh lộ. Tuy rằng trọng sinh về sau đối mặt thế giới Cũng không quan minh Nhưng là đối với mặt thế 10 năm đều nhịn qua tới quý trà Có thể lại có tuyển Này đã Cũng đủ làm hắn cảm thấy cảm kích Quý trà thật dài thở vào nhẹ nhõm Tuy tay đưa điện thoại di động nhét vào túi quần Tìm ra chính mình đặt Ở giường phía dưới chiếm cho bùi dương hành lý Bắt đầu thu thập đồ vật Nếu lúc này đây mặt thế vẫn là đúng hạn đã đến Như vậy thời gian chỉ còn lại có hai tháng Mỗi phân mỗi giây đều là đếm ngược Lướt qua trung gian rất nhiều rườm và muốn chuẩn bị không nói, quý trà biết chính mình nên làm bước đầu tiên chính là rời đi hiện tại chính mình nuôi gờ thị. Về đến quê nhà thành phố S, miễn cho ở virus bùng nổ mặt thế tiến đến sau, tiếp tục tại đây tòa tử thành phí thời gian 4 năm 5 năm Mặt khác còn có thúc đẩy hắn quyết định thực mấu chốt một chút, thành phố S căn cứ thành lập lúc đầu lá, lưu có rất lớn hiện đại nhân tính hóa an bài, tỉ như, từ mặt thế bùng nổ liền lưu tại tại chỗ vốn dĩ cư dân đều có thể vẫn, luôn bảo tồn cùng có được chính mình bất động sản điền sản, ở quân đội trật tự duy trì hạ, cũng không có bị quá mất cước đoạt. Quý trà cùng, vương cần học năm đó ở lưu ly trở lại thành phố S căn cứ về sau. Cũng là vì quý trà cơ duyên gặp một cái đã từng lão hàng xóm, đối phương đem nhà mình tầng hầm ngậm xa hơn, thấp hơn căn cứ tiền thuê giá cả thuê cho quý trà, hơn nữa ở trong quân đội vì hắn đảm bảo, hắn cùng vương cần học mới có thể thuận lợi lưu lại, có một góc an thân cùng điền no cái bụng. Quý trà gia ở thành phố S khu, thơ ấu tắc sinh hoạt ở thành phố S vùng ngoài thành bà ngoại trong nhà. Phụ thân hắn tuy rằng là ở rễ, nhưng... Cùng mẫu thân cảm tình thực hảo, hai người một đường dốc sức làm tích lũy một ít tài sản. Chỉ tiếc vợ chồng hai người qua đời đều rất sớm, lần lượt ở quý trà 15 cùng 18 tuổi khi ly thế. Hai người ở thành phố ép cấp quý trà, lưu lại một bộ một trăm nhiều bình bất động sản, năm mươi mấy vạn tiền tiết kiệm cùng vùng ngoại thành một cái công xưởng nhỏ. Nhà xưởng là cái tiểu nhà xưởng, kiến có mười mấy năm, bên trong làm là dệt loại sản phẩm, thuê một ít địa phương hương chấn vụ công nhân viên, diện. Tích không lớn, nhà xưởng còn không có trong viện đất trống đại. Nhà xưởng là một chiếm địa miễn cưỡng đạt tới một ngàn bình hai tầng kiến trúc, bên ngoài dùng tường vây vây quanh đất trống nhưng thật ra có một nghìn năm trăm bình tả hữu. Này khối nhà xưởng quý trà sau lại không rõ ràng lắm dùng để làm cái gì tác dụng, nhưng là kia một chỉnh khối khu vực đều, ở thành phố ép căn cứ còn tính trung tâm thế lực, trong phạm vi, điểm này là khẳng định. Hắn nếu có thể trảo chuẩn thời cơ về đến nhà, hảo hảo lợi dụng. Kia một khối xưởng khu, nói không chừng là có thể có an thân chỗ cùng no bụng nơi phát ra. Mặt khác quý trà chỉ dư lại bà ngoại năm nay 67 tuổi, thân thể còn thật khỏe mạnh, vẫn luôn ở quê quán nông thôn sinh hoạt. Khoảng cách nhà xưởng nơi đại khái là 10 km lộ trình. Thượng một lần mạc thế bùng nổ sau, quý trà vô pháp từ thành phố A kịp thời chạy về trong nhà, bỏ lỡ cùng chính mình bà ngoại gặp lại. Nghe cái kia thu lưu chính mình lão hàng xóm nói, hắn bà ngoại ở virus bùng nổ về sau cũng. Không có cảm nhiễm, sinh sống hai năm mới nhân ngoại ý muốn qua đời, thẳng đến qua đời phía trước còn đều vẫn luôn chờ quý trà về nhà. Nghĩ đến bà ngoại, quý trà đột nhiên phục hồi tinh thần lại, móc di động ra gạt ra một chuỗi trong trí nhớ đã có chút mơ hồ dãy số. Đợi hảo một trận, đối diện truyền đến cầm cục một tiếng, mấy bàn microphone bị người nhắc lên. uy, một cái ôn thôn giọng nữ truyền tới, ai nha? Bà ngoại hoa mắt, thấy không rõ lắm kiểu cũ máy bàn thường biểu hiện giải số. Quý trà. gắt gao nhéo di động cố nén trụ mũi chua sót cùng trong lòng cảm xúc cuồn cuộn kêu một tiếng bà ngoại là ta trà trà a bà ngoại vui sướng lên tiếng lại có chút kỳ quái người ngày hôm qua không phải mới gọi điện thoại trở về nói muốn đi thực tập sao như thế nào hiện tại lại đánh đã trở lại có phải hay không bên kia xảy ra chuyện gì nha điện thoại kia đầu trừ bỏ quý chà bà ngoại nói chuyện thanh âm còn mơ hồ có những người khác tiếng ồn ào chiếm cứ điện thoại bối cảnh âm quý chả hít hít cái mũi, mơ hồ nghe thấy tiếng mắng, vì thế hỏi, bà ngoại, ngươi bên kia làm sao vậy? Bà ngoại ha ha cười rộ lên, cảm thấy lập tức chính phát sinh sự tình thú vị, dùng mang theo phương ngôn hương vị tiếng phổ thông nói, không có gì, ngươi phượng tiên cô cô trong nhà ngày hôm qua đã chết hai chị gà, ta nói sao liền ném hảo lạc, ai biết chết như thế nào có phải hay không, nàng cố tình không chịu, kết quả vừa rồi mới vừa thiêu hảo thủy phải cho gà cởi mau, kia hai chỉ gà bỗng nhiên. Điều bình thường dặn dò, điện thoại kia đầu bà ngoài ngẩn ra, không đi thực tập lạp, ân không đi, quý trà không có giải thích nguyên do, bà ngoài cũng liền không có hỏi, nàng nửa điểm nhi không bởi vậy bối rối, ngược lại đối với tôn tử phải về nhà cao hứng lên, kia tốt nhất, ngày mai buổi tối vài giờ trở về, xe lửa vẫn là phi cơ à, hiện tại còn không biết, ngươi không cần chờ, buổi tối ngủ cửa sổ đều quan hảo, ta chính mình có chìa khóa sẽ mở cửa. Ta đây đã biết, ngươi trên đường cẩn Thận một chút Quý trà treo điện thoại Còn không đợi thư một hơi Phòng ngủ môn bị không hề dấu hiệu gõ gõ Đánh vỡ trong nhà yên lặng Quý trà đồng học Tiếng đập cửa tính cả dò hỏi thanh Đều thật kiên nhẫn có lễ phép Chỉnh tầng lầu đều mau không Bỗng nhiên sẽ là ai tới tìm hắn Quý trà cẩn thận đi đến cạnh cửa Cẩn thận dò hỏi Ai à, vừa rồi ở âm nhạc dưới lầu mặt Người đi thật vội vàng, đem đồ ăn vặt đã quên. Bên ngoài người ta nói lời nói khi ngữ khí gần sóng bất kinh, cơ hội làm. Liền quý trà chính mình hồi tưởng lên đều thật mất mặt hành động, ở trong miệng hắn thế nhưng có vẻ bình thường vô cùng dường như. Quý trà tướng môn từ bên trong khai khởi một cái tiểu phụng, hàng hiên ánh sáng tối tăm, từ kẹt cửa lộ ra đi ánh sáng tự nhiên tuyến dần ở lương cẩm thành, nửa bên cái chán cùng đôi mắt thượng, chiếu da bên trong mang theo điểm khoảng cách cảm lạnh nhạt. Liên quan gắt gao nhất khóe môi, cũng biểu hiện người tới chính ở vào thực không thả lỏng trạng thái. Từ lương cẩm, thành góc độ xem, kẹt cửa lộ ra quý trà một đôi mắt trên dưới đánh giá chính mình một lần, dừng ở hắn trên vai khi làm lương cẩm thành, nhịn không được lặp lại hoài nghi cân nhắc chính mình hay không chạm thẳng tắt. Rơi xuống hắn đôi mắt thường khi, hắn lại lo lắng chính mình có hay không đem bên trong nóng bỏng cảm xúc che giấu hảo. Rốt cuộc đã không ngừng một cái bằng hữu nói cho hắn, ngươi nhìn lén quý trà ánh mắt biến thái lệ người giận sôi. Cuối cùng đương quý trà ánh mắt lơ đảng đảo qua. Hắn cổ khi, lương cẩm thành chỉ ở trong lòng khẩn cầu hắn không có chú ý, tới chính mình áp lực không được miệng khô lưỡi khô nút nước miếng động tác. Quý trà hiện tại cảm xúc đã sò ở âm nhạc, dưới lầu mặt thời điểm bình phục rất nhiều, nghĩ kỹ cũng liền thoát ly vừa mới bắt đầu lo sợ nghi hoặc phải bất an. Hắn nghiêng đi thân nhường ra một chút lộ, trong miệng thực khách khí cùng Lương Cẩm Thành nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, hắn vốn dĩ muốn gọi hắn đồng học, nhưng là xem Lương Cẩm Thành trang. Điểm như thế nào đều không thể là còn ở trong trường học niệm thư học sinh. Đến nỗi Lương Cẩm Thành là như thế nào biết hắn tên cùng phòng ngủ, quý trà căn bản không có nghĩ vậy một chút. Có lẽ liền tính nghĩ tới, hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy cùng dưới lầu không như vậy, tận tâm túc quảng Ari có quan hệ. Quả quyết sẽ không cảm thấy là Lương Cẩm Thành âm thầm nhìn trộm hắn đã lâu kết quả. Được đến quý trà cho phép, Lương Cẩm Thành tâm tình nhảy nhót cất bước tiến vào trong phòng ngủ, ánh mắt bay, nhanh đảo qua phòng ngủ bốn chương giường. Bốn chương giường trong đó tam chương giường đều đã cúng lên đệm chăn chỉ có trong một góc một cái thường phô còn tán loạn trăng, hiển nhiên mới vừa còn bị người ngủ quá. Quý trà ngủ quá giường, được đến cái này nhận chi. lương cẩm thành đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay mới miễn cưỡng kiềm chế run rẩy hảo không cho chính mình lộ ra áp lực bản tính không quan tâm bỏ súng trong tay đồ vật nhảy đến kia chương trên giường lăn một vòng ôm quý trà ngủ quá trăng hảo hảo cảm thụ hắn hơi thở hoặc là dứt khoát thuận theo chính mình đã tiến hành rồi không biết bao nhiêu lần ảo tưởng ở quý trà trên giường ngủ quý trà quý trà không biết lương cẩm thành não nội quay đầu lại thấy hắn chính câu mày nhìn chính mình giường còn tưởng rằng là đối phương phạm vào thói ở sạch đối chính mình ổ chó vô pháp nhẫn nại rốt cuộc đích xác lương cẩm thành toàn thân đều lộ ra một cổ quá mất sạch sẽ cùng tự hạn chế cấm dục hơi thở bất quá loại này thời điểm vì người ngoài ấn tượng đi lên phô cái giường loại chuyện này quý trà là lười đến làm Tương so với Lương Cẩm Thành, hắn trong mắt càng coi trọng chính là Lương Cẩm Thành, trên tay chính dẫn theo bốn cái túi đồ ăn vặt. Phiên toái ngươi, thấy Lương Cẩm Thành không có đem đồ vật đưa qua tính toán, quý trà chủ động vươn tay đi tiếp, trung răng không tránh được muốn động tới Lương Cẩm Thành tay. Lương Cẩm Thành tay đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là chấn kinh giống nhau hồi xem quý trà, quý trà. Nhận thấy được chính mình phản ứng quá kỳ quái, Lương Cẩm Thành lập tức thu thu thần sắc tự nhiên đem đề tài chuyển khai, ta kêu Lương Cẩm Thành cũng là tiếng trung hệ tốt nghiệp. Quý trà sửng sốt như là cấp hung hăng mà hoảng sợ, tay lại theo bản năng hướng lên trên bám lấy cánh tay hắn, không thể tin được cùng hắn xác nhận Lương Cẩm Thành 2009 cấp Lương Cẩm Thành. Hắn phản ứng ra ngoài Lương Cẩm Thành đoán trước, chính mình trong lòng phản phất cấp che trời lấp đất rót một. Đại bồn mật đường, ngọt đến hắn cơ hồ tay chân thất thố. Ta la, lương cẩm thành mặt không đổi sắc, đáy mắt chỗ sâu trong sóng gió mãnh liệt. Quý trà kinh ngạc, cũng không đến từ chính lương cẩm thành một đường tới nay ở trong trường học, hoặc là tốt nghiệp sau truyền lưu đã lâu đủ loại làm người cực kỳ hâm mộ trải qua. Nói thật, trung gian cách 10 năm, hắn đã sớm đã quên năm đó, vườn trường sinh hoạt bên trong có bao nhiêu nhân vật phong vân. Hắn sở dĩ giờ phút này còn sẽ nhớ rõ lương cẩm. Thành, bất quá là bởi vì Lương Cẩm Thành ở mặt thế về sau danh khí, thành phố S căn cứ cơ hồ có hắn nửa gian sơn. Ở thành phố S căn cứ nhiều năm như vậy, hắn duy nhất biết được cũng chính là Lương Cẩm Thành đã từng cũng ở g thì sinh hoạt, hai người thậm chí ở cùng cái đại học bất đồng, trong toàn khối học tập cùng cái chuyên nghiệp. Không biết, vì cái gì Lương Cẩm Thành sẽ ở mặt thế nửa năm sau lại đến thành phố S, sau lại liền vẫn luôn không có rời đi. Lương Cẩm Thành như vậy cấp bậc nhân vật. Quý trà là không thấy được Càng đừng nói nữa giải kỵ càng tỉ mỹ nội tình Vương cần học còn cùng hắn cảm khái quá thương hải tan điện Đã từng bọn họ học trưởng Nói không chừng cũng ở trong trường học Như người thường giống nhau đi ngang qua nhau Cuối cùng vận mệnh lại khác nhau như trời với đất Quý trà không nghĩ tới Chính mình lúc này lại ở chỗ này Lấy như vậy nhìn qua không đâu vào đâu cơ hội trước gặp được Lương Cẩm Thành Mà Lương Cẩm Thành Hắn cảm thụ được quý trà bàn tay cách hơi Mỏng áo sơ mi dán ở chính mình cánh tay thường Toàn thân giống như bị điện giật giống nhau Hơi kém đương trường kích động ngất xỉu đi Chỉ còn lại có một cổ suy nghĩ Thiên nục hảo muốn ngủ hắn Ngoài cửa sổ cảnh vật không ngừng sau này lùi lại Mãi cho đến nhanh chóng cách rời khu náo nhiệt Ở phía sau tòa ôm đồ ăn vặt quý trà Cũng chưa nghĩ thông suốt chính mình là như thế nào Bị Lương Cẩm Thành thuyết phục Lương Cẩm Thành trên người tản ra tự tin cùng quả quyết Rõ ràng mỗi câu nói đều Thực khách khí có lẽ, nhưng chính là mang theo làm người không thể cử tuyệt tin phục. Có lẽ đây là lãnh đạo lực, quý trà tưởng, kết hợp mạc thế sau phát triển, giống như liền có vẻ không như vậy đột ngột. Mặt khác hiện tại tuy rằng còn chưa tới mạc thế đại bùng nổ thời điểm, nhưng là cổ cổ quái quái sự tình mỗi ngày cũng là một cái sọt. Cùng lương cẩm thành cái này cơ hội chủ định trung cực boss đi cùng một chỗ, quý trà cảm thấy hành trình an tâm rất nhiều. Hắn thậm chí còn có chút chột dạ cảm Thấy Lương Cẩm Thành khả năng chỉ là khách sáo Chỉ là cho hắn ra mặt dậy bắt được cơ hội Bất quá quý trà không nghĩ tới Lương Cẩm Thành nói cái này cùng nhau Nói chính là từ thành phố A Tự giá hồi thành phố S Hai cái thẳng tóc khoảng cách liền vượt qua Một ngàn km thành thị Không ngủ không nghỉ khai trở về Cũng muốn mười mấy tiếng đồng hồ đem thay đi bộ công cụ mang qua đi làm việc sẽ tương đối phương tiện lương cẩm thành từ kính chiếu hầu nhịn quý trà đem chính mình phía trước nói qua lý do lại lần nữa lấy ra trọng điểm trình bày một lần hơn nữa gần nhất ga tàu hỏa cùng sân bay đều có máy khởi không có công khai rối loạn sự kiện nhân viên dày đặc nơi cũng không an toàn nhưng mà hắn nói ra chỉ là một cái thứ yếu nguyên nhân mấu chốt là lương cẩm thành muốn cùng quý trà một chỗ một chỗ thời gian tốt nhất lại lâu một chút có cái gì có thể so được với một chiếc chỉ có bọn họ hai người vô pháp ra vào thả từ hắn khống chế tốc độ sắc lá xe tới hảo quý trà chính ngốc ngờ nghẹt qua ở mấy chỉ đại trong túi mặt tự hỏi thế nào mới có thể thuận lý thành chương không đột ngột bế lên lương cẩm thành đùi nghe thấy lời này sau ngước mắt đối thường kính chiếu hậu lương cẩm thành ánh mắt rối loạn sự kiện ân lương cẩm thành dịch khai cùng quý trà đối diện ánh mắt ở quý trà không có chú ý địa phương Nắm tay lái đầu ngón tay bởi vì lực lớn mà trắng bệt, trong lòng càng là đánh trống reo họ muốn nổ tung, nhưng ngoài tại, lương cẩm thành bất quá là thẳng thẳng. Eo, tiếp tục ngữ khí nhẹ nhàng nói, đại khái đã tích lũy năm sáu khởi, nhưng vì không, ở dân chúng bình thường khi gian tạo thành bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc truyền bá, truyền thông tạm thời bị bày mưu đặt kế đem mấy tin tức này áp xuống tới. Hắn dừng một chút câu nói kế tiếp ý ở trấn an quý trà, bất quá hẳn là không có gì, các nơi an kiểm đều ở tăng mạnh, quá đoạn nhật tự bình ổn xuống dưới thì tốt rồi. Lương Cẩm Thành nhịn không được lại từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua quý trà, hắn, chính như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ. Lương Cẩm Thành thật sâu phun tức, đôi tay thao tác tay lái, xử vào đường cao tốc nhập khẩu. Cùng quý trà khởi thân ở vào một cái biệt kín Trong không gian liên tục mấy cái giờ đối với Lương Cẩm Thành Tới nói là cái lại ngọt ngào bất quá tưởng thưởng Hắn thậm chí cảm thấy không khí đều phím ngọt hương vị Mê nhân tâm say Hắn hiện tại xác định quý trà cũng không phải Bởi vì chính mình nhịn không được chính mình đáy lòng khác cầu Giống cái đáng khinh si Hắn giống nhau phát quá khứ tin nhắn mà khóc Tuy rằng không biết quý trà vì cái gì khóc như cũ làm Lương Cẩm Thành cảm thấy thật bối rối cùng phiền muộn. Nếu là bởi vì mỗi chuyện, như vậy hắn sẽ không màng tất cả vị quý trà giải quyết. Nếu là bởi vì người nào đó, Lương Cẩm Thành cơ hồ khẳng định chính mình sẽ chẳng phân biệt thiện ác đúng sai muốn làm thịt hắn. Thật là đáng sợ. Có đôi khi Lương Cẩm Thành nửa đêm từ mộng xuân tỉnh lại, ở mất ngủ mâu đến hừng đông thời điểm cũng sẽ khôi phục một. Lát bình tĩnh nghĩ, này cổ cơ hồ là từ trong cốt tủy viên giảo đi lên. Mạnh liệt cắn nút hắn lý trí khác vọng từ đâu mà đến. Hắn là một cái tương đương tự hạn chế người, thời gian rất lâu, hoặc là nói lên mã ở nhận thức quý trà trước kia, Lương Cẩm Thành không có làm quá nhiều người cùng sự ảnh hưởng hắn thói quen cùng quyết định. Lại nói tiếc quý trà đối hắn hấp dẫn cũng hoàn toàn không cố tình, bọn họ hai người lần đầu tương ngộ phát sinh ở một cái thực tầm thường trong hoàn cảnh. Hai năm trước hắn bởi vì sự vụ trở lại trường học cũ, Vừa lúc là tân sinh đón người mới đến náo nhiệt thời điểm. Lương Cẩm Thành bởi vậy chọn lựa thư viện mặt sau một cái đường nhỏ, dư quan thoáng nhìn chính dừa cửa sổ ngủ gật quý trà. Này kỳ thật là sau lại Lương Cẩm Thành, hồi tưởng thời điểm mới từ trong trí nhớ lựa ra tới hình ảnh. Rốt cuộc quý trà là một cái một chút cũng không đặc biệt nam sinh, có người qua đường giáp dường như thanh xuân tính trẻ con, cùng tuổi đoạn cùng hắn giống nhau người. Thật sự là một chảo một đống. Lần đầu tiên ấn tượng rất khó khắc sâu lên Nhưng Lương Cẩm Thành vẫn là ở phía sau Tới rất nhiều lần ngẫu nhiên gặp được Đã nhận ra kỳ quái địa phương Đầu tiên, ở phía sau Tới vài lần trở lại trường học khi Mặc dù hắn không chút nào để ý Quý trà thanh âm cũng sẽ ở hắn Trong đầu biến thành chung cảnh báo Giống nhau theo bản năng muốn đi chú ý đồ vật Mà bên cạnh những người khác Thậm chí liền đứng ở hắn bên người bạn bè Ở cái kia thời khắc Giọng nói và dáng Điều nụ cười đều sẽ bị hắn đại não chủ động bài xích đến ngoài không gian, phân loại vì thứ yếu quan trọng tồn tại. Tiếp theo, hắn bắt đầu không tự giác đi theo quý trà thân ảnh. Này khả năng cũng là đã chịu điểm thứ nhất ảnh hưởng, quý trà ở thời điểm hắn trở nên rất khó chú ý tới mặt khác sự tình, bệnh trạng nghiêm trọng về sau, liền biến thành nhịn không được bỏ xuống đỉnh đầu sự vụ, yên lặng rất xa đi theo quý trà. Cuối cùng đương hắn rốt cuộc ý thức được này đã bắt đầu rất lớn trình độ tả. hữu chính mình sinh hoạt thời điểm lương cẩm thành thậm chí còn không biết quý trà tên cùng thân phận một phần cơ hội không hề lý do mê luyến tới lại mãnh liệt không thể đỡ hắn bắt đầu làm một ít vô luận là chính mình vẫn là bằng hữu thoạt nhìn đều thực quỷ gì hành động tỷ như nói âm thầm nghe được quý trà thân phận cùng gia đình bối cảnh hình thành một vòng ít nhất hai lần đánh xe trở về nhìn coi quý trà thói quen lặp lại quan kháng kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm ngồi ở hàng phía trước cùng bạn bè đàm tiếu quý trà còn cảm thấy đối hắn bạn bè thật sâu ghen ghét lương cẩm thành thậm chí nắm giữ quý trà sở hữu thời khóa biểu ngẫu nhiên vài lần còn thừa dịp giảng bài khi trà trộn vào hơn trăm người trong phòng học trốn ở góc phòng xem quý trà ngủ gà ngủ gật ban đêm liền lấy như vậy đoạn ngắn đắm chìm nhập lửa nóng cảnh trong mơ như vậy bí ẩn hành động mang đến cấm kỳ thỏa mãn cảm lương cẩm thành một bên tự trách cùng khó hiểu một bên lại phản phất hấp độc giống nhau thường nghiện. Hắn vì thế tìm đọc quá rộng lượng tư liệu, xem qua nửa năm bác sĩ tâm lý, còn sợ hãi chính mình từ từ không thể ức chế xúc động cùng khát vọng sẽ xúc phạm, tới không chút nào cảm kích quý trà. Nhưng mà mỗi khi nhật mộ tay trầm, hết thảy nỗ lực lại quay về bằng không. Người trung quy là bài cấp hóc môn động vật. Lương Cẩm Thành thậm chí hoài nghi, quý trà xuất hiện, là đối hắn trước hơn 20 qua tuổi phân tự chế sinh hoạt báo ứng là hắn chịu không nổi dụ dỗ nút ăn xong, bụng trái cấm, vừa rồi cùng ta bà ngoài gọi điện thoại, nàng nói hàng xóm trong nhà gà bị chém đầu thế nhưng còn có thể mổ người, quý trà bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Lương Cẩm Thành suy nghĩ, ở quý trà xem ra, Lương Cẩm Thành ở mặt thế sau sẽ trở thành xuất sắc người lãnh đạo, nhất định có hắn chỗ hơn người. Nói không chừng hắn hiện tại cũng đã đã biết một ít cái gì Quý trà vô pháp xác định Chỉ có thể trước mở miệng thử Lương cẩm thành phí chút sức lực Mới rút ra ra quý trà cùng hắn chủ Động giao lưu vui sướng Bất quá cân nhắc rõ ràng Quý trà lời nói mới rồi sau Trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc Chém đầu còn có thể mổ người Quý trà đem hắn thần sắc Canh giữ ở đáy mắt Lại xoay cái đề tài Học trưởng ngươi đi thành phố ép là vì công sự sao Lương Cẩm Thành cười nói, xem như đi, hắn rất khó không chú ý đến quý trà cảm xúc cũng không cao, kết hợp dậy sớm trước thấy quý trà đôi mắt đỏ bừng, Lương Cẩm Thành suy xét một chút tìm từ, mở miệng hỏi, ngươi năm, nay đại tam, không có thực tập tính toán sao? Tuy rằng hắn biết được quý trà tìm được rồi một phần không tồi thực tập công tác, nhưng cũng có lẽ là đối phương công ty cuối cùng thay đổi, quý trà mới có thể bởi vậy lựa chọn hồi thành phố S. Lương Cẩm Thành cảm thấy đây là cái thực hợp tình lý suy đoán, vì thế bổ sung một câu, lại nói tiếp, ta công ty cũng ở tuyển nhận thực tập sinh, người chuyên nghiệp vừa vặn đối khẩu. Hắn mở miệng nói dối không mang theo mặt đỏ, nói xong liền kế hoạch khởi. Trong chốc lát đến nghỉ ngơi khu gọi điện thoại cho người ta sự, làm nàng lâm thời căn cứ quý trà, lý lịch sơ lược biên ra một cái nhất thích hợp cương vị. Quý trà lắc đầu, cảm ơn học trưởng, bất quá ta tạm thời không tính toán tìm thực tập. Hắn cũng cẩn thận người suy tư chính mình lời nói, chỉ là ở mặt thế lâu lắm, trở lại hiện tại còn gió em sóng lặng thời điểm, sẽ có loại thoát ly hiện thực khoảng cách cảm. Thế cho nên quý trà rõ ràng muốn nhân cơ hội ôm lấy Lương Cẩm Thành đùi, lại liền. Như thế nào vút mông ngựa đều đã quên. Không quan hệ, Lương Cẩm Thành có chút thất vọng, nhưng vẫn là tự nhiên che giấu qua đi. Nhân cơ hội báo ra bản thân điện thoại Chúng ta có thể trao đổi giải số Nếu ngươi muốn tìm công tác Ta nơi này tùy thời hoan nghênh Hảo Quý trà lập tức đáp ứng rồi Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi Mở ra di động đem lương cẩm thành giải số Đưa vào đi vào Nghĩ nghĩ Đem ghi chú danh đổi thành đại lão Cùng lương cẩm thành khoảng cách Bởi vậy gần một Bước quý trà mân khẩn khóe miệng giảng ra Khai một cái nhiều giờ Tới rồi cái thứ nhất phục vụ khu vừa vặn là cơm chưa thời gian, hai người quyết định trước tiên ở ở phục vụ khu ăn một chút gì. Phục vụ khu đồ ăn hương vị kỳ thật thật bình thường, lấy lương cẩm thành có chút bắt bẻ khẩu vị tới nói, cơ hồ tới rồi khó có thể nút súng nông nổi. Hắn nắm chiếc đũa ăn một ngụm liền dừng lại động tác, đang muốn mở miệng nói có phải hay không đổi cái địa phương ăn, liền thấy quý trà bưng lên bát. cơm ba lượng khẩu đi xuống nửa chén cơm sâu lại kẹp lên một chiếc đũa xào quá thục khoai tây ti ăn cùng ra sức mỹ thực phát sóng trực tiếp chủ giống nhau đối với quý trà tới nói nơi này đồ ăn ăn ngon sao ăn ngon a quả thực ăn quá ngon giống muối loại này tại nguyên tiêu hao phẩm ở thành phố s trong căn cứ cơ hồ bị xào tới rồi giá trên trời cạn đừng nói mặt khác cùng loại nước tương một loại gia vị Ở mỗi người còn vì no bụng bận rộn thời điểm Là không có người sẽ ngốc đến lãng phí đồ Ăn ra công này đó có thể có có thể không đồ vật Hiện tại này bàn xào quá mức Có điểm hàm lại quá mức toan khoai tây Ở quý trà trong miệng lại là nhân gian tuyệt vị Lâu lắm làm trái với Ăn ngon Lương Cẩm Thành đem đồ ăn mâm hướng quý trà bên kia đẩy đẩy Sau đó nhìn chằm chằm quý trà ăn tương đều cảm thấy trong lòng mềm mật say mê Tức Phụ Nhi thật là quá hảo dưỡng quý trà gật gật đầu, bởi vì ăn quá nhanh có điểm ngẹn, hắn buông trong tay chén đũa đứng dậy nói, để ta đi lấy nước, ngươi uống không uống. Lương Cẩm Thành ánh mắt rơi xuống quý trà đặt ở chén thường chiếc đũa, có mục đích riêng mà ngừng vốn dĩ tưởng đi theo đứng dậy động tác, gật đầu nói, tốt, cảm ơn. Quý trà xoay người hướng chỗ ngoặt chỗ máy lọc nước đi đến, Lương Cẩm Thành tắt bay nhanh đêm quý trà, đặt ở chén thường chiếc đũa cùng chính mình giấc mỗi người. Tâm như nổi trống cảm thấy kích thích lại ngọt ngào. Quý trà uống xong một chén nước, cảm thấy thoải mái chút, đang muốn lại lấy một con cái ly, mặc Sau lại dành trước rủi lại đây một bàn tay, đem cuối cùng một cái cái ly cầm đi. Hắn không có cách nào, chỉ có thể cầm một chén nước trở về. Có chút ngượng ngùng đối lương cẩm thành nói, cái kia không có mặt khác cái ly, cái này cái ly ta dùng qua, ta cho ngươi đi mua bình đồ uống. Nói xoay người muốn đi, Lương Cẩm Thành đứng dậy giữ chặt quý trà thủ đoạn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, không cần, nói xong buông lỏng ra quý trà thủ đoạn, đem hắn đặt lên bàn ly nước cầm lên, bay nhanh uống, lên nửa ly, quý trà không nghi ngờ có hắn, chỉ cảm thấy Lương Cẩm Thành kỳ thật khả năng thật sự khác, mặt đều có chút nhiệt đỏ. Hắn giật giật thủ đoạn, lại tưởng, lương cẩm thành tay giống như cũng rất năng, trong chốc lát hảo hảo vuốt mông ngựa, cho hắn lại đảo chén nước hai người hơi làm nghỉ ngơi một lần nữa lên đường, quý trà từ xếp sau dịch tới rồi ghế điều khiển phụ, trong lòng ngực ôm một túi đồ ăn vặt, một tay bắt lấy một khối xoài khô, một tay cầm di động lược hiện vụng về đánh chữ, nào đó phân loại tin tức trang oét chung, một cái tin tức đột nhiên nhảy ra. cấp bán thành phố s nhân dân lộ tây hồng tiểu khu ba thất một thính hai về một trăm hai mươi bình giá bán hai bốn không v mấy cái chính xác đến nơi đây phòng ốc người môi giới không một cái không dọa nhảy dựng cái này giá cả đặt ở thành phố s cũng thật không bạc đại hắn đánh dấu cấp bán hai chữ thành phố s không xem như đại thị phòng ốc đều giới đại khái một vạn năm tạ hữu nhưng là quý trà muốn bán này một bộ phòng đoạn đường hảo hơi chút có điểm kiên nhẫn tam vạn nhất bình đều có thể bán nhẹ nhàng, lần này cơ hội chém tới một phần ba giá cả, liền người môi giới đều phải cho rằng này không phải ngốc chính là hố người tới, nhất thời như vậy hoàng kim phòng nguyên bãi ở trước mắt, lăng là không dám dễ dàng bác thông mặt trên lưu lại cái kia điện thoại. Quý trà đem điện thoại điều chỉnh thành phi hành hình thức, lại đem xoài khô một lần nhét vào trong miệng, làm cho gương mặt một bên hơi hơi cố lấy, nhìn giống chỉ hamster, mà Thế thời điểm nhất thiếu cái gì? Lương thực, ăn ngon lương thực, phong phú hay thay đổi lương thực. Vẫn luôn vị sinh tồn nhảy sống mà lãnh ngạnh chết lặng dạ dày bộ, ở một đốn nóng hầm hập cơm sâu hoàn toàn lấy lại tinh thần, cơ hồ là loại người sống lại đây. Hắn hiện tại có tuyển, vì cái gì không chọn, vì về sau có thể ăn cơm no, có thể ngủ ngon rác, này hai tháng thời gian cần thiết được đến nguyên vẹn lợi dụng. Không có ăn làm sao bây giờ? Chính mình loài A. Quý trà khác không quen thuộc ở thành phố ép trong căn cứ loại 5 năm điền cái này vẫn là hiểu. Chẳng qua, mặc thế trung muốn an ổn sinh hoạt, nhất quan trọng chính là chiếm hữu một chỗ kiên cố thành lũy. Cái này quý trà nghĩ tới, trong nhà ở vùng ngoài thành nhà xưởng là đủ rồi, bên trong còn thừa đất chống diện tích thậm chí có thể làm ruộng. Nếu trực tiếp đem nhà xưởng tường vay cùng với bên trong phương tiện ra cố một vòng, trực tiếp lấy tới dùng chính là lý tưởng nhất trạng thái. Rốt cuộc hiện tại thành phố ép vùng ngoại, thành đã bị lớn lớn bé bé tân kiến nhà xưởng phân chia, dư lại đồng ruộng cũng chỉ bất quá là linh tinh vùng vặt mảnh nhỏ có chủ địa phương. Liền hắn bà ngoại như vậy loại cả đời điền nông dân, đến cùng phân đến mấy vạn khối cũng tiền tay thượng không thấy đồng ruộng, tính toán đâu ra đấy đã 5-6 năm không có xuống đất. Chỉ dư lại một chút muốn vùi địa phương bất quá là nhà mình cửa một mảnh nhỏ trúc hàng rào vây, lên đất trồng rau. Quý trà sẽ mở một khối kẹo que đặt ở trong miệng hàm chứa, chậm rãi nghĩ làm ruộng việc vặt. Đem điện loại tốt một đại tiền để chính là có một cái kiên cố thành lũy, không chỉ có có thể ngăn trở lượt hiện vụng về tăng thi tiến công, càng quan trọng là có thể ngăn trở mặt thế sau phóng túng bản tính người sống. Bọn họ thường thường so tăng thi càng khó đối phó cũng càng thêm hiểm ác. Nhà xưởng tường vây giống như mới bất quá 2 mét cao, Cũng hoàn toàn không tính thực củng cố. Nếu có tâm, bất luận cái gì thành niên nam tử đều có thể dễ dàng phiên tiến. Tường bên trong, đây là một cái muốn sửa. Tường thể muốn gia cố, còn muốn thêm cao. Ngục giam tường vây rất cao tới. Quý trà nhíu mày 4 m 5 m Lương cẩm thành miễn cưỡng nhất tâm nhị dụng lái xe xin đừng bắt trước. Quý trà liền ngồi tại bên người nhận chi có vẻ như vậy không chân thật. Hắn cầm di động, buông tay cơ, ăn quả làm. Ăn đường, mỗi một động tác hắn đều từ dư quang nhìn quét qua đi, thẳng đến rơi xuống quý trà có chút hồng nhuận khóe miệng. Kẹo từ trên môi hắn cò quá, lưu lại. Một tầng ngọt nị nị nước đường, tràn ngập mở ra cơ hồ ở chót mũi không chỉ là quả vị ngọt ngào, lương cẩm thành ánh mắt càng là khó có thể thu hồi, nhìn kia kẹo ở quý trà, đầu ngón tay đùa nghịch hạ ở trong miệng của hắn tới tới lui lui đảo quanh, múc một ngụm mang ra một tiếng tiếng nước, thật là muốn mệnh. Lương Cẩm Thành gắt gao nắm tay lái, hơi thở nhịn không được thô trầm lên. Hắn nỗ lực sự chính mình ánh mắt ngắm nhìn ở chiếc xe lui tới chạy bay nhanh, trên đường, nhưng mà suy nghĩ lại tâm. Viên ý mã phi tán đi ra ngoài. Một viên kẹo hiện tại đều làm Lương Cẩm Thành tâm sinh ghen ghét. Quý trà hồn nhiên bất giác chính mình bị co gian, bỗng nhiên rủi tay nắm lấy kẹo que đường bính, đôi môi bọc đường cầu đem nó đem ra, mang ra gần như không thể nghe thấy một tiếng ba. Sau đó liền nghe thấy được bên người Lương Cẩm Thành hút không khí thanh. Hắn có chút nghi hoặc quay đầu xem qua đi, hơi mang quan tâm hỏi, học trưởng ngươi làm sao vậy? Quý trà thật là rất muốn lấy lòng Lương Cẩm Thành A, trong lòng gấp đến độ vò đầu bứt tai, nhưng là mặt thế sâu cơ hồ không bình thường xả giao vòng, làm hắn càng lo lắng hiện tại chính mình làm ra cái gì dọa đến Lương Cẩm Thành, hành vi, tỉ như đáy lòng chỗ sâu trong. Hắn hận không thể ôm chặt Lương Cẩm Thành đùi quỳ cầu đại lão thu lưu Trên mặt lại mặt vô biểu tình nhìn Lương Cẩm Thành Hắn ánh mắt quá mất thuần Tịnh tự nhiên Một chút đem Lương Cẩm Thành từ cấm kỵ trong ảo tưởng lôi ra tới Hắn thực không được tự nhiên giật giật đùi Sợ che lớp không được dứt khoát một tay đem nguyên bản non nửa phục tùng đè Ở lưng quần hạ áo sơ mi rút ra tới Lỏng lẻo che đậy đùi Không có việc gì Lương Cẩm Thành lắc đầu, giống như ánh mắt chuyên chủ nhìn con đường, chỉ có gương mặt ẩn đỏ bán đứng hắn cảm xúc. Quý trà cho rằng hắn nhực, vội tự xếp sau lấy quá Lương Cẩm Thành áo khoác, chính mình bao lấy. Quý trà ở Nam Sinh kỳ thật cũng không lùng, 176cm thân cao thêm sông đáy tương đối hậu dày, hoàn toàn có thể đạt tới làm đại bộ phận. Nữ sinh ngước nhìn nông nổi, nhưng Lương Cẩm Thành áo khoác trồng lên Quý trà trên người. cũng làm hắn hơi kém còn có nửa khuôn mặt che giấu ở bên trong ra không được. Quý trà động tác nhanh nhẹn mặc tốt áo khoác, ngước mắt mới chú ý tới lương cẩm thành mới vừa thu hồi nhìn hắn ánh mắt, bên trong mang theo giật mình cùng khó hiểu. Ta sợ lãnh, mượn ngươi áo khoác xuyên một chút, học trưởng ngươi nếu là nhiệt luyện đem điều hòa độ ấm lại làm cho thấp một chút đi. Quý trà nghiêm túc giải thích, sau đó chọn cái chính mình thoải mái tư thế. Một lần nữa đem kẹo que ăn vào trong miệng, suy nghĩ phát tán lên. Quý trà chính ăn mặc chính mình áo khoác, này không phải tưởng tượng mà là hiện thực. Úc, lương cẩm thành quả thực sắp cái chán đổ mồ hôi, hắn đương nhiên càng nhiệt. Quý trà chút nào không kém một người khác bối rối, tiếp tục nghĩ mọi việc chi tiết. Có vững chắc phần ngoài kết cấu, liền đem tầm mắt quay lại đến bên trong. Trừ bỏ nhà xưởng phía dưới có nền, tường vây bên trong còn có. Tảng lớn đất chống có thể lưu làm rêu trồng nếu tất cả đều lợi dụng lên sẽ phi thường hữu ích. Muốn sinh sản liền phải có công cụ, thành phố ép căn cứ rêu trồng hiệu suất cũng không cao, một cái quan trọng nguyên nhân chính là công cụ hữu hạn. Mặt thế đáng sợ trừ bỏ nhân tâm khó có thể nắm lấy, càng quan trọng là nó đem người từ sở quen thuộc trong hoàn cảnh thoát ly ra tới, cơ hội trở lại nguyên thủy trạng thái. Đặc biệt là ở mặt thế sau đề thập năm, ép trong căn cứ còn có hơn một nửa người. Giải quyết không được ấm no vấn đề, ấm no vấn đề vô pháp giải quyết, liền vô pháp phát triển sức sản xuất, hoàn thành khoa học kỹ thuật trở về. Quý trà càng thấy trong căn cứ sinh ra hài tử lớn lên đến 4 năm tuổi, không biết truyền thống thơ cổ tự chưa từng nghe qua di động cứng nhắc notebook. Hơn nữa ở phía sau có thể thấy được rất nhiều năm, liền tính hắn lại lớn lên, chi thức nhân tài thiếu hụt tạo thành chi thức đoạn nhai. Đã từng vô số nhà khoa học ngày tiếp nối đêm trả giá cả đời mới. nghiên cứu ra tới thành quả khả năng không bao giờ sẽ vì người biết nhân loại giống như con kiến trong một đêm bị đánh hồi nguyên hình nghĩ đến đây quý trà mày gắt gao ninh lên dư lại nửa khối đường chịu không nổi hắn hàm răng dùng sức răng dắt một tiếng ở trong miệng hắn vỡ thành hai nửa lương cẩm thành lửa nóng hơi thở cứng lại hai vai đều nhịn không được run rẩy dựa đau quá đương nhiên quý trà giờ phút này tự thân khó có thể cố kỵ Nhất thời còn không có vị toàn nhân loại suy, xét đường sống. Hắn ý niệm vừa chuyển, suy xét khởi công cụ chuẩn bị vấn đề. Đầu tiên thu hoạch, cày ruộng, làm cỏ, thậm chí sái nông dược kỳ thật đều có thể thông qua tương ứng máy móc nhắc, tới cao sinh sản hiệu suất, đem động cơ dầu ma rút cải trang thành nạp điện hình máy móc, lấy trước mắt khoa học kỹ thuật trình đồ cũng không phải việc khó. Tưới nước tắt có thể dùng tương ứng tưới hệ thống. phân bón sinh sản tự cấp từ tốt ở hình thành toàn bộ sinh hoạt vòng sau cũng thật dễ dàng lợi dụng ngủ phân dương chế tác thỏa mãn sinh sản bất quá tại đây phía trước rất quan trọng một chút là điện mặc thế về sau điện lực phi thường thiếu thốn chỉ có phố xá sầm uất bên trong còn lưu có mấy cái ánh đèn bên ngoài gần như tử thành như thế nào giải quyết điện lực vấn đề là hết thảy đề cao sức sản xuất căn bản tiền đề Như nhau mặt, trên hắn hết thảy thiết tưởng rời đi điện lực về sau đều không thể gắn bó. Ngoài cửa sổ cảnh vật lùi lại bay nhanh, rất xa trên đường bỗng nhiên xuất hiện một cái. Nản lòng bóng người, chậm rãi ở chiếc xe bay nhanh trên đường cao tốc cuối đầu đi tới. Mỗi năm bởi vì đi ngang qua đường cao tốc mà chết người rất nhiều, nhưng người này dáng người cùng thần thái đều quá không giống một người bình thường. Quý trà ánh mắt một chút đã bị hấp dẫn ở, hắn cúi người muốn thấy rõ đối phương khuôn mặt, lấy hoàn thành chính mình phán đoán, nhưng mà cách đường xe chạy, chiếc xe bay nhanh chung còn không đợi hắn thấy rõ ràng, người nọ liền cấp một chiếc không kịp né tránh. Xe đâm cho bay đến giữa không trung, ngay sau đó mềm như bông không hề tức giận bị vứt rơi xuống. Quý trà quay đầu lại, muốn nhìn một chút kế tiếp, nhưng mà không đợi hắn ánh mắt đuổi theo, một con ấm áp bàn tay to đột nhiên bao trùm ở hắn đôi mắt. Đừng nhìn, lương cẩm thành không quay đầu, ánh mắt như cụ đặt ở chiếc xe lui tới trên đường, thanh âm thậm chí đều không dậy nổi không rơi, nhưng chống rỗng chính là làm quý trà nghe ra một ít chấn an ý tứ, trong chốc lát ăn không ngon, đôi tay, kia hữu lực mà kiên định, một chút vì hắn cách trở bên ngoài khả năng đáng ghê tởm, thế nhưng làm quý trà cảm thấy thật an tâm. Lương Cẩm Thành bàn tay cơ hồ dán đến Quý Trà Mỹ mắt thượng, làm cho hắn theo bản năng nhịn không được bay nhanh chớp hai hạ đôi mắt. lông mê từ Lương Cẩm Thành lòng bàn tay xẹt qua, còn không đợi Quý Trà mở miệng, Lương Cẩm Thành liền cùng điện giật giống nhau đột nhiên giục tay về. Quý Trà nghi hoặc ánh mắt cùng qua đi, phát hiện Lương Cẩm Thành lỗ tai có chút đỏ. một, Đường khai lại đây đảo mắt đã qua năm cái giờ, trung gian tuy rằng có ăn cơm thời gian, nhưng kỳ thật không có nhiều ít nghỉ ngơi. Mùa hè tuy rằng sắc trời hắc vãng, nhưng cũng chỉ còn lại có hai ba tiếng đồng hồ mà thôi. Quý trà cuốn chặt trên người áo khoác, khẩn thiết khuyên lương cẩm thành một câu, học trưởng, ngươi nếu là thật sự nhiệt luyện đem điều hòa độ ấm điều thấp một chút đi, ta xuyên ngươi áo khoác thật sự đặc ấm. Lương cẩm thành lòng bàn tay tự hồ còn tàn lưu vừa rồi quý trà lông, mi phất quá hạn chờ lưu lại xúc cảm. Từ kia trung gian tràn ngập ra tới một cổ ngứa ý còn không muốn rời đi. Thời thời khắc khắc treo chọc hắn tâm tư đánh trống rêu hò. Hắn ánh mắt từ kính chiếu hậu thượng đảo qua mà qua, quý trà chính oa ở ghế điều khiển phụ thượng, đôi mắt hơi hơi hiếp một bộ buồn ngủ dạng, vừa rồi dịch cò vài cái đêm hắn trên đầu đầu tóc lộn loạn mấy cây, ngốc ngốc giận, lương cẩm thành trong lòng kinh hoàng, cơ hồ muốn che lại chính mình ngực, quá, quá đáng yêu. Quý trà nữa, hiếp mắt tưởng tất cả đều là như thế nào ở mặt thế trung càng tốt tồn tại súng, dưới. Mà Lương Cẩm Thành, liền tính hắn lúc này có thể biết trước đến mặt thế đã đến, cùng quý trà ngồi ở cùng nhau, hắn có thể nghĩ đến chỉ sợ cũng chỉ là, như thế nào ở mặt thế mau chóng ngủ đến quý trà 108 chiêu. Ly về nhà hành trình còn có 5 cái giờ nhiều, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen. Xe từ đường cao tốc quải hạ, ở tới gần thu phí khẩu khách sạn phía trước ngừng lại. Ngượng ngùng, trong tiệm chỉ còn lại có, một gian giường lớn phòng. Nguyên bản mơ màng sắp ngủ trước đài bị quý trà đánh thức, lúc này chính hai má ẩn đỏ nhịn lương cẩm thành, ánh mắt lại là trốn tránh lại là nhịn không được tưởng nhiều xem hắn hai mắt. Dù sao hai cái đều là nam lại không sao cả, quý trà tiêu sái xem đến khai, đối trước đài gật đầu nói, liền đến cái này đi, bằng không trong chốc lát chỉ có thể ngủ trong xe. Nói lại lập tức móc ra tiền bao, đem tiền mặt đưa qua đi, quay đầu hơi mang điểm đông cứng nịnh nọ học. Trưởng hôm nay tạm chấp nhận hạ đi, Hắn là tâm vô tạp niệm tự tài thực, Một lòng thẳng đến hảo hảo vút mông ngựa đi, Lương Cẩm Thành lại cấp hôm nay một đường tới thật mạnh kinh hỷ tạp đầu óc choáng váng Đại, giường lớn phòng, Muốn cùng quý trà ngủ một gian phòng, Còn muốn ngủ một cái giường. Lương Cẩm Thành não nội giống như thoát cương con ngựa hoang, Một đường vui vẻ mà đi, Cơ hồ não bổ tới rồi quý trà cái khăn hoang đỏ chờ hắn nhất lên bồ dáng Quý trà hồn nhiên không biết cầm phòng tạp, đi ở phía trước ngẩng đầu tìm kiếm cùng phòng tạp thượng đối ứng phòng hạo hắn áo khoác đã cởi màu trắng áo thun có chút tùng suy sụp chỉ có ở hắn quay đầu xoay người thời điểm mới có thể lơ đạn dáng hắn eo lộ ra lệnh lương cẩm thành não nhiệt eo tuyến còn có thể thấy quý trà tắm giữa mùa hè như vậy nhiệt còn muốn cởi quần áo đi lương cẩm thành tuấn giật trên mặt lộ ra theo bản năng tươi cười đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm quý trà thân hình, nhìn hắn dùng môn tạp soát khai cửa phòng, tiểu khách sạn trang hoàng giống nhau, khăn trải giường như đoán trước giống nhau cũng làm ngạnh vô cùng. Quý trà không nhiều ít yêu cầu, cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Mùa hè thời tiết, bất quá là từ bãi đổ xe đi đến trước đại như vậy một chút lộ, đã làm người nhiệt chịu không nổi. Quý trà chuyên tâm vừa vào cửa liền thoát áo sơ mi, lại bổ nhào vào một bên lấy quá điều hòa điều khiển từ xa, đem độ ấm điều tới rồi 20 độ, trong miệng nhắc mãi, nhiệt chết ta. Khách sạn nhỏ hẹp, bình. Thường lúc này đều nhập không được lương cẩm thành đôi mắt, có lẽ hiện tại rơi vào hố phân đều không thể làm hắn chớp chớp mắt. Hắn đứng ở cạnh cửa, ánh mắt gắt gao quấn quanh quý trà thân ảnh. Bên kia quý trà lo chính mình nằm ngửa đến tiểu trên sofa, thẳng đón điều hòa phong. Thoải mái hai mắt đều đóng lên, hắn màu da ở nam sinh bên trong thiên bạch, lúc này ở khách sạn màu cam ánh đèn hạ mang điểm tính trẻ con nại sắc, ngược lại có vẻ mông lung ái muội điệp ở trước ngực hai đầu gối khúc, chiếc đón điều hòa mát mẹ hướng gió, một chút đêm mùa hạ thời tiết nóng mang đến khô nóng đều đảo qua mặt quan. sản quý trà cảm thán một bàn tay tùy ý dũ ở sofa ven, một bàn tay chậm rãi hướng tới chính mình mặt phiến phong. Lương Cẩm Thành bước chân phản phất dính vào cửa trên sàn nhà, hắn đỡ vách tường ngón tay gắt gao nhéo tường thể, hô hấp sâu nặng dùng sức nhắm mắt lại. Hắn rõ ràng biết giờ phút này nếu tiến lên lại tiến thêm một bước, nói không chừng liền sẽ khống chế không được. Chính mình động tác, làm ra sẽ làm quý trà chán ghét sự tịnh. Một trận chuông điện thoại tiếng vang lên, tạm thời đánh gãy Lương Cẩm Thành trước sau rối rắm suy nghĩ, làm hắn nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người hắn ấn xuống tiếp nghe Ngay sau đó quý trà đôi mắt cũng mở nhìn qua đi Là công ty bên kia sự tình Lương Cẩm Thành đi vội vàng không hề báo động trước Công ty bên kia còn có không ít sự tình muốn công đạo Chờ hắn một chiếc điện thoại đánh xong quay đầu lại Quý trà đôi tay Chính đặt ở chính mình quần lót thượng Thần sắc rối rắm Cũng không biết nơi này có hay không quần lót A Hắn nói quang hai cái đùi bước nhanh đi đến Lương Cẩm Thành bên người tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo khom lưng ở bên trong xem xét. Quý trà hai chân thẳng tắp thon dài phần eo trầm xuống, tuy tiền dịch một dịch bước từ cơ hồ liền phải cọ đến Lương Cẩm Thành đũng quần. Hắn không hề phòng bị, Lương Cẩm Thành trong đầu vốn dĩ liền sở thừa không nhiều lắm lý trí lại lần nữa cho người ta. Một cổ não rút ra, đôi tay cùng quý trà phần eo giống như là chỉ một có dẫn lực nam châm. thon dài đầu ngón tay sắp chống cừ không được gặp phải đi, tìm được rồi. Liền ở Lương Cẩm Thành tay cùng quý trà làng ra cơ hồ kích cỡ tri cách khi, hắn bỗng nhiên thẳng khởi eo, sự hai người quỷ đạo sai khai, quay đầu lại cảm thấy mỹ mãn hướng tới Lương Cẩm Thành dơ lên quần lót, chút nào không bắt bẻ Lương Cẩm Thành trên mặt ẩn nhẫn, vừa vặn hai điều nam sĩ, học trưởng cũng có thể tắm giữa một cái. Hắn một bên nói chuyện một bên mở ra quần lót đóng gói Sau đó rút ra một cái tính chất thường thường quần lót Sau đem dư lại mặt khác một cái nhét vào lương cẩm thành trong tay Quý trà chỉ bối Bởi vì cái này động tác lơ đẳng từ lương cẩm thành lòng bàn tay cầu qua Mang da đều là một mảnh nóng rác độ ấm Lương cẩm thành đi đến mép giường ngồi xuống Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xương mụ mặt pha lê Chiếu dòi da tới quý trà Mông lung thân ảnh Vô pháp thấy rõ ràng hắn toàn thân, lại có thể thấy rõ quý trà khom lưng, đứng dậy, xoa bối mỗi một động tác. Theo kia xôn sao tiếng nước cùng nhau tưới đánh vào lương cẩm thành trong lòng, đột nhiên nhảy lên phản phất muốn từ lòng ngực trung nhảy mà ra. Quý trà từ trong phòng tắm xoa tóc tùy tiện đi ra thời điểm, lương cẩm thành chính đưa lưng về phía hắn chấn động rớt xuống khách sạn chăng. Nếu quý trà chú ý xem, lương cẩm thành ngón tay thật sâu khảm nhập màu trắng chăng đơn trung. Nếu chăng đơn là người, lúc này nói không chừng đã bị bót. Chết tám trăm biến. Hắn vừa thấy chính là cực kỳ bắt bẻ người, quý trà trong lòng rất ngượng ngùng, tiếng lên ngồi vào mép giường đang muốn cùng Lương Cẩm Thành lại khách khí hai câu, lại không nghĩ hắn còn không có mở miệng, Lương Cẩm Thành liền nhanh chóng xoay người, bỏ xuống một câu, ta đi tắm giữa. Sau lưng liền vào trong phòng tắm đầu, chẳng qua hắn tuy rằng đi mau, nhưng nơi nào đó cổ khởi một bao vẫn là thấy được thật. quý trà cúi đầu nhìn xem chính mình có điểm khí hôm nay ngồi xe một đường tới hắn kỳ thật chú ý quá lương cẩm thành một đường đều phòng lên tới cho nên mới có thể khẳng định hắn hẳn là thật sự thiên phú dị bẩm a người sau người sẽ tức chết quý trà lòng tràn đầy hâm mộ nằm ngửa đến trên giường từ một bên sờ qua chính mình di động đem vi hành hình thức đóng sẽ cho hắn gọi điện thoại người môi giới nhóm lúc này đều tăng tầm nói vậy không có người sẽ như vậy chuyên nghiệp đi quý trà nghĩ nghĩ mới nhớ lại liền khách sạn vui vai sự tình, liền ở ngay lúc này hắn di động bỗng nhiên nhảy ra một cái tin nhắn tới rất muốn sờ sợ ngươi yêu thân ngươi thời điểm ngươi sẽ dùng chân quấn lấy ta nói tốt nhất như cũ là buổi sáng cái kia xa lại dãy số lần đầu cái kia hảo tưởng thân thân ngươi còn nằm ở hắn thu kiền dương quý trà đem dãy số phục chế đến trình duyệt dãy số biểu hiện sở tại là gờ thị Lúc này hắn nhịn không được hồi phục Ngươi phát sai tin nhắn Trong trường học cấp học sinh xử lý số di động đều là liền hào Một cái hào sai rồi liền khả Năng phát tới rồi người khác di động thượng Chẳng qua quý trà không nghĩ tới Bên kia lập tức lại hồi phục một cái Quý trà ta tưởng thượng ngươi Ôm mau chóng chạy về ra tính toán Quý trà ở ngủ trước cố ý điều cái 6 giờ rưỡi đồng hồ báo thức Ngày hôm sau đồng hồ báo thức tiếng chung một vang Hắn lập tức đem điện thoại đóng Lương Cẩm Thành đôi mắt nhắm như cũ ngủ rất quen thuộc, một bàn tay chính vô ý thức ôm quý trà eo, làm quý trà mặt cơ hồ dán tới rồi hắn ngực. Quý trà thật cẩn. Thần từ Lương Cẩm Thành trong ngực dịch ra tới, chính mình ngồi ở mép giường quay đầu lại liếc hắn một cái, nhịn không được vỗ vỗ bộ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi tưởng, còn hảo đuổi ở Lương Cẩm Thành tỉnh lại trước kia liền dậy, bằng không đến lúc đó bị Lương Cẩm Thành hiểu lầm còn tưởng rằng là chính hắn chủ động bò quá khứ. Hắn tay chân gọn gàng mặc tốt quần áo giữa mặt xong, nhéo phòng tạp, rón ra gión rén ra phòng. Phía sau trên giường bị cho rằng còn hãm ở ngủ say nam nhân, chậm rãi mở to. Mắt, trong ngực, gối đầu thượng, thân thể thượng dư ôn đều ở nói cho Lương Cẩm Thành, mới vừa ở, ở trong lòng ngực hắn nằm thật là quý trà. Nhưng là này như cũ vô pháp thay đổi hết thảy với hắn mà nói tốt đẹp, như là một giấc mộng cảnh. Lương Cẩm Thành năm ngón tay thu nạp, vùi đầu tiếng gối đầu thật sâu hít một hơi. Một khát đầu, quý trà cẩn thận chậm rãi dạo bước ra khách sạn. Tiểu khách sạn không cung cấp bữa sáng, hắn xoay hai vòng mới đi đến một bên một cái thiên ngõ nhỏ. Đi rồi hai bước, rộng mở mở rộng, lập tức thông tới rồi một cái rộn ràng nhốn nháo trên đường cái. Tiểu Thành trợ sáng thật náo nhiệt, hai bên đường bày quán chính là phụ cận ở Lão Nông, sớm một chút cửa hàng cũng đã khai trương có trong chốc lát. Bên trong bán đồ vật không nhiều lắm Nhưng giá cả tiền nghi Đồ vật làm cũng thật lợi ích thực tế Quý trà tuyển một cái nhất góc vị trí Muốn một chén hoành thánh cùng hai cái bánh bao Lão bản nương động tác thực lưu loát Đảo mắt liền đem đồ vật phóng tới quý trà Trước mặt Dấm cùng tương ớt ở bên kia Nàng ngón tay đến trong một góc một cái bàn thượng Hiện tại bận quá Chính người đồng thủ hảo Quý trà gật đầu Thân thủ lấy bánh bao bánh bao là vừa từ vị hấp trung lấy ra tới màu nhiệt khí ở bị ngoài lực sẽ mở một lỗ hỏng sâu liền càng sâu mang theo nồng đậm mùi thịt bổ nhào vào quý trà trên mặt hắn chịu đựng năng một hơi ăn bốn cái bánh bao cùng hai chén hoành thánh sau đó mới đứng dậy vì lương cẩm thành đóng gói một phần không sai biệt lắm, chuẩn bị chậm rãi dạo bước trở về sớm một chút cửa hàng có một nửa ở con đường bên cạnh cao khởi một đoạn lối đi bộ thượng Quý Trà vốn định muốn lập tức đi xuống, chiếu lai lịch phản hồi. Lại không nghĩ mới vừa tiếp nhận lão bản nương đưa qua đóng gói hộp, trong đám người liền vang lên một trận dối loạn tiếng động. Cắn người loại, cắn người loại. Có người bỗng nhiên la hoảng lên, một chút hình thành thủy vận trạng hướng bên cạnh tứ tán mở ra. Quý Trà còn tính đứng xa, cho nên không bị. Này một trận hoảng loạn sợ lan đến, còn có thể đứng ở chỗ cao nhìn xuống bên kia tình hình. Một cái bộ dáng trang điểm thực bình thường lão giả rờ phút này chính diện một hung hãn, hai mắt vẫn đục cưỡi ở một cái khác lão nhân trên người, phản phất mất đi lý trí giống nhau gặm thực hắn thể diện. Đối phương phản kháng vô lực, chỉ có thể ai ai kêu, máu tươi như chú phun chào ra tới. Bệnh chó dại đã phát đi đây lạ. Cũng có người đi lên lôi kéo, nhưng quay đầu trên tay đã bị kia lão nhân cắn một. Ngậm, lần này đánh gãy lão nhân chuyên tâm gặm cắn động tác. Một chút bắt đầu tứ tán vô mục tiêu công kích khởi người qua đường tới. Đại ra trốn tránh điểm, ta đã báo nguy, xe cứu thương một lát liền tới. Con đường trung gian đứng một cái còn tính có trật tự ở giữ gìn hiện trường, nhưng ở quý trà xem ra, hắn hành vi kỳ thật cũng không có nửa điểm tác dụng. Bữa sáng trong tiệm nguyên bản ở ăn cơm người lúc này đều đứng lên, một cái hai cái súng lại ở quý trà bên người, nhỏ giọng thảo luận bên kia loạn cục. xác định vững chắc là cho chó cắn lại không bỏ được chích này không phải tai họa người khác sao ai nha nha như vậy nhiều máu chính là bị tội dọa người thật dọa người còn có cao giọng hướng bên kia kêu gọi như vậy cái lão đông tây các ngươi đều chảo không được a còn làm hắn loạn cắn người trên đường đúng là người nhiều thời điểm Người đi đường chạy không kịp rất nhiều quán chủ đều là nông dân nơi nào bỏ được đem chính mình đồ ăn đặt ở trên mặt đất làm hỗn loạn Đám người lung tung rẫm đạp, ngồi xổm súng thu thập lại là một trận kéo dài, bất quá 4 năm phút quan cảnh, vị kia phát cuồng lão nhân đã liên tiếp thương tới rồi lớn lớn bé bé xấu cá nhân. Bởi vì nghe được bữa sáng cửa hàng bên này có người kêu to, hắn cứng đờ quay đầu tới, trên mặt lộ ra thống khổ rối rắm thần sắc. Làm quý trà ở trong nháy mắt cơ hội cho rằng, vị kia phát cuồng lão nhân có lẽ còn lưu có ý tứ thanh tĩnh nhân tính. Chẳng qua ngay sau đó, loại này ý niệm đã bị hiện thực đánh. Một bạc tai. Cái kia lão nhân lập tức theo bữa sáng cửa hàng bên này thanh nguyên tới. Vừa rồi hãng bình tĩnh xem náo nhiệt mọi người lập tức hoảng loạn chửi bậy lên. Một nửa hướng cửa hàng trốn, một nửa ra bên ngoài dỗng đi. Quý trà đi ở rộng người đằng trước. Bước chân vội vàng tránh né đến an toàn địa phương Trong tầm mắt chú ý cái kia trước hết phát cùng lão nhân Dư quan cũng gắt gao khóa một bên những cái đó bị lão nhân thương đến người phòng ngừa bọn họ sẽ đột nhiên thi biến Hiện tại, tang thi còn rất ít Thực hảo khống chế, chẳng qua rất nhiều người không biết tang thi yếu hại ở đâu Thậm chí không cho rằng đây là tang thi Lúc này mới tạo thành phía sau rất nhiều không thể vãn hồi tổn thất Chẳng qua, điểm này quý trà rất khó trách cứ hiện tại người không đủ nhận tâm. Rốt cuộc hắn cùng vương cần học ở thành phố A thực tập thời điểm, cũng cũng không thể đủ ngoan hạ tâm đối chính mình hai cái bạn cùng phòng hạ sát thủ, bị buộc đến trong một góc cũng chỉ là nghĩ cách đưa bọn. Họ đẩy ra, chính mình chạy đi ra ngoài mà thôi. Nếu không phải mặt sau hiểu biết đến đây là một loại cái dạng gì hiện tượng, quý trà cùng vương cần học còn ở tự trách chính mình, không có đối chính mình bằng hữu tiến hành tất yếu chữa bệnh cứu trị đâu. Đi đầu mới được. Quý trà nhịn không được nói cho đang dùng một cái đại cái thìa lung tung, đánh kia phát cuồng lão giả hoành thánh chủ tiệm nương. Phía sau mấy cái xem náo nhiệt trung niên nam tử, một bên ở lão bảng nương phía sau hoặc nhiều hoặc. Ít một bên mắng to quý trà, ngốc bức, ngươi tới đánh một cái thử xem. Nửa đời sau đều đến nhà ngươi quá Lời này đất xác nghe giống kẻ điên lời nói Quý trà không để bụng Lo chính mình quay đầu bước nhanh đi rồi Hiện tại hắn phải làm Là nhanh lên về nhà Nhanh lên trở lại chính mình thân nhân bên người Vì chính mình cùng chính mình Để ý người đoạt được lớn một chút sinh cơ thôi Phía sau cao một trận thấp một trận Rất xa lại truyền đến Còi cảnh sát thanh cùng xe cứu thương thanh âm Không biết mặt sau phát triển Sẽ biến thành cái dạng gì Cũng may khách sạn như cũ thật bình thản Một cái đánh ngáp gì lao công chính không chút để ý nâng đại sảnh sàng nhà Trước đại mấy cái tiểu nữ sinh Đang nói chuyện đem qua bá ra mới nhất kịch tập phim truyền hình Hắn thật sự rất tốn tố đi Dễ coi hình Quý trà thường thang máy Ánh mắt dừng ở cái kia không ngừng biến động con số thường Đinh một tiếng Ngừng ở hắn trụ tầng lầu Mở cửa khi lương cẩm thành đã tỉnh Đang ở cùng người Video Quý trà không biết bên trong tình hình Xót mở cửa khai chỉ nhìn thấy Lương Cẩm Thành ngồi ở mép giường bóng dáng, vì thế cao giọng nói, học trưởng, ta cho ngươi mang theo bữa sáng trở về, vẫn là thật nhiệt. Lương Cẩm Thành theo tiếng quay đầu tới, trong tay cầm di động theo hắn động tác xoay cái vòng, đem bên kia một đầu hoàng mau người mặc lộ ra tới. Quý trà rất xa nhìn thoáng qua, nhận ra là ngày hôm qua gặp được Lương Cẩm Thành, thời điểm cùng hắn cùng nhau người nói chuyện. Ai ô? Ô! Kia đầu hoàng mau không biết vì cái gì Ngữ điệu quái gì kêu cùng nhau tới Rất có ồn ào hương vị Một phòng ngủ a Hắn mở miệng hỏi Lương Cẩm Thành Quý trà vội vàng phóng nhẹ thanh âm Đem bữa sáng phóng tới một bên trên bàn Sau đó cầm chính mình di động Đối Lương Cẩm Thành chỉ chỉ ngoài cửa phòng Tỏ vẻ chính mình trước đi ra ngoài Không quấy rầy hắn Lương Cẩm Thành không kịp ngăn trở Cửa phòng đã truyền đến cách một tiếng quan hợp thanh âm Nói thật di động màn hình thường hoàng Mao bỗng nhiên đem ngữ khí đổi thành nghiêm túc Ngươi liền chuẩn bị như vậy Cùng người vẫn luôn làm háo đi xuống A Hắn vừa thấy liền không phải công Nói cho ngươi Bẻ không công thẳng nam nhiều đi Ta nhưng nghe nói quý trà chính là thẳng Ta cũng là thẳng Lương cẩm thành nhíu mày Nghiêm trang phản bác Hoàng Mau. Hoàng Mau cười nhạo một tiếng Ngươi so ống thép còn thẳng được rồi đi Liền chưa thấy qua ý dâm một cái học đệ đã nhiều năm Còn dám nói chính mình là thẳng nam người Hạ Tần, ta hồi gờ thì còn muốn mấy ngày công phu, nếu như có chuyện gì, ngươi nhớ kỹ giúp ta đều cố điểm A. Lương Cẩm Thành không chút nào để ý Hoàng Mao giễu cợt. Ta biết, Hoàng Mao không kiên nhẫn nói một tiếng, liền ngươi cái dạng này, có nề nếp, có thể đem quý trà câu dẫn công liền có quỷ. Hắn nói đem video trò chuyện đóng, lưu chữ bên này một cái trâu mày Lương Cẩm Thành. Lương Cẩm Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua đóng lại cửa phòng. Lại nhìn thoáng qua quý trà cho hắn lưu tại trên bàn. Bữa sáng, sau đó đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Quý trà đang ở hành lang cuối gọi điện thoại. Lương Cẩm Thành đứng ở cửa nghe được hắn nói, chỉ cần nhanh lên bán đi, mặt khác sự tình ta không để bụng. Đối, thật sự không chết hơn người, cũng không mặc khác sự tình. Ai nha, ta đánh bạc thiếu 500 vạn, hiện tại thiếu tiền trả nợ a Đối, cứ như vậy, nhanh lên bán đi mặt khác đều hảo thuyết, ân, treo a Quý trà treo cùng người môi giới điện thoại Bỏ rơi một cái phỏng tay khoai lang Chính treo Điện thoại thư khẩu khí Quay đầu lại lại thấy Lương Cẩm Thành kỳ quái nhìn hắn Ngươi thiếu tiền Hắn dần một chút tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại Sau đó mau không hướng quý trà bên này đi tới Ta có tiền Ngươi còn muốn nhiều ít Thần tài trông như thế nào quý trà là không biết Bất quá hiện tại là trưởng thành Lương Cẩm Thành như vậy Bất quá hắn vẫn là rất có tiếc tháo dùng sức lắc lắc đầu, không, ta không cần tiền, tiền đã động không được ta, cao tốc thượng lữ trình vẫn là, trước sau như một nhàm chán. Ở quý trại giải thích vài biến chính mình thật sự không thiếu tiền về sau, Lương Cẩm Thành rốt cuộc từ bỏ muốn hướng quý trại giải tiền ý nguyện, nhưng vẫn là cách một lát liền hỏi hắn một câu, trong nhà bên kia, thật sự không có vấn đề sao. Hắn ngữ khí nhắc tới ra cái này chữ thân mật mà tự nhiên, làm quý trà đều nhịn không được cảm thấy chính mình lúc này là, ở cùng lão công về nhà mẹ đẻ tiểu, tức phụ nhi, trong nhà thiếu tiền, con dễ thực quan tâm, thật sự, hắn, cắn một con cánh gà, mồm miệng hàm hồ nói, phòng ở bán tiền ta có mặt khác tác dụng, lương cẩm thành từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái, ngữ khí như cũ là phía trước như vậy, thiếu tiền muốn nói cho ta. Vì thế Lương Cẩm Thành nguyên bản ở quý trà trong lòng lãnh đạo mị lực, một chút liền bởi vì thổ hào thuộc tính đi phía trước gia tăng một tầng. Quả thật cả người tản ra mau tới ôm ta đùi hơi thở a Quý trà ăn xong chân gà, đem rắc rưỡi thu thập hảo, nghĩ nghĩ chính mình tìm từ, mở miệng. Đối Lương Cẩm Thành nói, ta là chuẩn bị về nhà làm ruộng, học trưởng về sau nếu là có dãnh liền tới đây chơi đi, nhà ta rất nhiều địa phương ngủ, không cần cùng ta tể một chương giường. Lương cẩm thành tay vịn tay lái, cười nói, thật vậy chăng, ta còn rất chờ mong cùng ngươi ngủ. Hắn những lời này ngử khí nhẹ nhàng, quý trà tự nhiên mà vậy đem nó trở thành vui đùa lời nói. Tuy rằng không biết cười điểm rốt cuộc ở đâu, nhưng là vì ôm đùi, quý trà vẫn là khô cằn cười hai tiếng, sau đó nói. Ha ha ha, ta tư thế ngủ rất kém cỏi, liền sợ đến lúc đó ép tới ngươi không thở nổi. Lương cẩm thành nhấp môi không nói, trong ánh mắt ý cười thâm chút. Quý trà không lời nói tìm lời nói, liền tưởng cùng Lương Cẩm Thành nhiều bồ điểm gần như, học trưởng ngươi là gờ thì người địa phương sao. Lương Cẩm Thành mở miệng nói, không phải, nhà của ta ở thành phố A. Sau đó không đợi quý trà tiếp tục hỏi, lập tức mở miệng tiếp theo nói, trong nhà có ta, còn có một cái tỷ tỷ, ta mẹ năm năm trước đã qua. Đời, ta phụ thân cùng ta quan hệ thật không thân cận. Quý trà không nghĩ tới thuận miệng vừa hỏi, đối phương liền cùng báo tạm chú giống nhau nói như vậy kỵ càng tỉ mỉ, chính ngay người, Lương Cẩm Thành lại gạch tới hỏi hắn, "Ngươi đâu?" Lễ Thượng vãng lai, Lương Cẩm Thành đều nói như vậy kỵ càng tỉ mỉ, chính mình giống như hàm hồ mang quá không tốt lắm. Quý trà vì thế mở miệng nói, "Ta ba mẹ cũng đã qua đời có mấy năm, gia ra nãi nãi ta chưa thấy qua, ông ngoại cũng lúc còn rất nhỏ liền, không có, hiện tại trong nhà còn có một cái bà ngoại." Thân thể khá tốt, ta lần này trở về chính là chuẩn bị hảo hảo chiếu cố nàng. Những việc này Lương Cẩm Thành đương nhiên đều biết, bất quá hắn vẫn là theo quý trà nói gật đầu, đem cái này làm như lần đầu tiên nghe thấy. Hắn thật sự quá hưởng thụ quý trà, dùng chính mình đều không quá tự giác có điểm mềm âm điều chậm rãi nói chuyện. Mỗi lần nghe đều như là bị một con tay nhỏ chậm rãi mát xa ra đầu, nhịn không được thả lỏng lại. Vừa rồi ngươi, nói phải về nhà làm ruộng, Lương Cẩm Thành quải quá một cái công, tiếp tục hỏi. Quý trà vội vàng theo cái này câu chuyện đi xuống cho chính mình lót đường, đúng vậy, ta cảm thấy chuyện này là ta hiện tại làm tốt nhất. Lương Cẩm Thành cho hắn trong lời nói nghiêm túc ý vì đầu cười, hiện tại còn không đem quý trà nói làm như thật sự một việc. Chỉ cười nói, vậy ngươi chuẩn bị loại cái gì? Tự cấp tự túc, có thể chính mình nuôi sống chính mình thì tốt rồi, khác cũng không nghĩ. Quý trà nói, Học trưởng thức ăn ta sẽ tính đến bên trong Có thể đào giác tới như vậy Một cái mặt thế sâu đại nhân vật Cung cấp một chút ăn tính cái gì Những lời này thuần túy là Quý trà ôm đùi vừa nói Nhưng nghe vào lương cẩm thành lỗ tai Chỉ để lại ầm ầm một tiếng Năng hắn lỗ tai đều mau thiêu cháy Người nói cái gì Hắn quay đầu xem tướng quý trà Đồng tử bên trong thoáng hiện Một loại kinh ngạc mang theo vui sướng quan mang Thật sự Quý trà vỗ vỗ Lương Cẩm Thành cánh tay, ta thật sự sẽ đem. Ngươi tính thường, quý trà chỉ cho rằng Lương Cẩm Thành là không tin. Lương Cẩm Thành đè nén súng chính mình cùng cùng cảm xúc, miễn cho làm sợ quý trà, kia qua nghỉ hè, ta đi nhà ngươi tiếp ngươi, thuận tiện nhìn xem ngươi làm dụng thành quả. Này quả thực là chính mình thượng vội vàng đưa tới cửa A. Quý trà nhạt trực trù trù, trên mặt còn phải chịu đựng, kia, vậy được rồi. Ngươi đến lúc đó trước tiên cho ta gọi điện thoại. Phía sau mấy cái giờ hành trình gần sóng Bắc Kinh, hai người ở. Chính ngò phía trước hạ thành phố S cao tốc, ngược lại hướng vùng ngoại thành chạy mà đi. Quý cha bà ngoại đã sớm tính hảo lúc này hắn phải về tới, sáng sớm lên liền ở nhà bắt đầu chuẩn bị cơm chưa. Lúc này tới rồi thời gian liền ở cửa qua lại nhìn xung quanh. Ngày hôm qua sát gà thời điểm cấp mộ hai hạ Lâm Phượng Tiên đứng ở nhà mình cửa, xa xa nhìn quý trà bà ngoại tới tới lui lui bận rộn, dương giọng mở miệng hỏi, tố cầm mẹ, hôm nay vội cái gì đâu, quý trà bà ngoại cũng không quay đầu lại, nói, nhà ta trà trà hôm nay nghỉ về nhà, ta cho hắn nấu cơm ăn. Lâm Phượng Tiên từ nhà mình cửa còn không đi hướng quý trà bà ngoại, trong miệng mang theo điểm oán giận dường như nói, cũng không biết trêu chọc nào một đường thần tiên Nga. Ngày hôm qua sát gà náo loạn như vậy vừa ra liền tính, hôm nay liền cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm. Quý trà bà ngoài dừng lại động tác chừng lớn đôi mắt, ai nha, ngươi không phải là cảm nhiễm cái kia cái gì gà lưu cảm đi. Nhà ngươi ngày hôm qua kia hai, chỉ gà cũng quá quái điểm. Lâm Phượng tiên gãi gãi chính mình cấp gà mổ phá tay, có chút ngứa, bắt một chút liền lặp lại dừng không được tới. Tổng sẽ không đi, này hai chỉ gà ta là vẫn luôn dưỡng, Sẽ không có vấn đề, có thể là ta đem qua trúng gió đông lạnh chứ, Tố cầm mẹ, nhà ngươi trà trà gửi về nhà thuốc mở cho ta dùng một chút đi, Ta cái này tay cấp lộng phá, hôm nay có điểm ngứa. Quý trà bà ngoài cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Phượng tiên bị thương tay, Miệng vết thương hiện ra thật mất tự, nhiên tím đen sắc, theo Lâm Phượng tiên móng tay qua lại gãi động tác mang hạ vài khối thịt nát, Nhưng là nàng lăng là không hề hay biết không sợ đâu chỉ kêu ngứa. Quý trà bà ngoài nhớ tới quý trà dặn dò nàng không cần nhiều xem náo nhiệt sự tình, cũng chưa nói cái gì, chỉ quay đầu đi trong phòng đem thuốc mở lấy ra tới, đưa cho lâm phường tiên sau đó nói, nặc cầm đi, ngươi cái này miệng vết thương ta nhìn vẫn là mang dọa người, chợ hạ làm nhà ngươi kia khẩu tự trở về mang ngươi đi bệnh viện, nhìn xem hảo. Lâm Phượng Tiên lung tung đào một khối thuốc mỡ tô lên đi, không chút nào để ý xua xua tay đối quý trà bà ngoại nói, cái này có gì đó, ta đều không cảm thấy nơi nào đâu, đi bệnh viện đều là lãng phí tiền. Nàng nói quay đầu liền đi, trong miệng lại nhảy, ta cũng muốn trở về cấp tiểu hài tử nấu cơm, trong chốc lát cho nàng đưa qua đi. Quý trà bà ngoại đem thuốc mỡ tùy tay phóng tới một bên, cúi đầu lại nhìn nhìn chính mình tiếp xúc quá thuốc mỡ bình tay, vẫn là đi một bên nước. máy phía dưới giữa rửa mới một lần nữa bắt đầu rửa dâu ô tô chạy thanh truyền tới quý trà bà ngoại vội vàng đứng lên đi đến phòng tiến đến xem một chiếc không có gặp qua ô tô chính ngừng ở nàng phòng sau nàng nheo lại đôi mắt nhìn một hồi lâu mới lao lực như nhận rõ trên xe ghế điều khiển phụ ngồi hình như là quý trà bà ngoại quý trà thấy rõ ra khỏi phòng tử phía trước đứng cái kia lão nhân về sau không kịp thu thập trên tay đồ ăn vặt Vội vàng liền từ trên xe cởi bỏ đai an toàn nhảy. Xuống tới. Một đường hướng tới lão nhân ra chạy như bay mà đi. Quý cha bà ngoại cấp nhà mình tôn tử đã lâu nhiệt tình làm. Cho thập phần thù sủng nhược kinh. A nha, hôm nay là làm sao vậy? Như vậy tưởng bà ngoại a. Ừm. Quý cha chịu đựng mũi chua sót cho chính mình bà ngoại một cái đại đài ôm. Sau đó quay đầu lại hướng nạn giới thiệu Lương Cẩm Thành. Cái này là ta học trưởng Lương Cẩm Thành. Hắn đưa ta trở về. nhiều thế này lộ lái xe trở về a quý trà bà ngoại kinh ngạc nhảy dựng sau liền mau chân hướng lương cẩm thành đi đến thực không thấy ngoài ruổi tay giữ chặt lương cẩm thành cánh tay tới tới vất vả vất vả trà trà ngày thường ở trong trường học ít nhiều ngư chiếu cố đi hắn nhưng không quá làm người bớt lo bà ngoại mang theo tự nhiên nhiệt tình tiếng phòng lại là cấp lương cẩm thành pha trà lại lã cho hắn lấy tiểu bánh mì làm bộ quả Cuối cùng còn hiếp lão thì tỉ mỉ nhìn Lương Cẩm Thành một lần, đối quý trà nói, ngươi cái này học trưởng lớn lên đẹp, so ngươi. Xói nhiều, về sau lão bà thật hảo tìm nha. Quý trà nguyên bản trong ánh mắt còn chịu đựng nước mắt đâu, cấp bà ngoại như vậy vừa nói, lập tức khí lại dục trở về, không phục biện giải đến, ai nói, đều đã có nữ đồng học cho ta phát thông báo tin nhắn. Ta hướng về phía trước ngươi thông báo tin nhắn. Hắn lại sợ Lương Cẩm Thành sẽ cho lại nhãi phiền, Vội vàng đối hắn nói Ta bà ngoại chính là như vậy Nhưng là người thực hảo ân Lương Cẩm Thành gật gật đầu Đối quý trà bà ngoại Thực khách khí bà ngoại không cần vội Ta cùng quý trà quan hệ thực hảo Ngài không cần đem ta trở thành người ngoại Quý trà bà ngoại cười tổng tiểm Nhìn lương Cẩm Thành Bất quá nói mấy câu công phu liền cảm thấy Đối phương lớn lên người tốt Còn có lễ phép vì thế lại cảm thắng Thật sự tiểu lương a Ngày thường bạn gái lão thích ngươi đi Quý trà nguyên bạn ôm chén trà cái miệng nhỏ uống trà, nghe xong này một câu đang muốn giúp Lương Cẩm Thành nói thường một câu hắn còn độc thân, Lương, Cẩm Thành lại không biết vì cái gì nhìn hắn một cái, sau đó nói, hiện tại giống như còn không thể nào thích. Đó chính là tiểu cô nương không hiểu chuyện, ngươi muốn so với ta ra trà trà hảo tiệm lão bà nhiều. Bà ngoại vừa nói một bên đi ra ngoài, ta lại đi tẩy cái đồ ăn, đều là trong nhà vườn rau trồng ra, quý trà cho chính mình bà ngoại nói khí, móc di động ra chính mình buồn đầu một đốn loạn ấn. Trên tay hắn động tác dừng lại, lương cẩm thành di động bỗng nhiên vang lên thu được tin, nhắn nhắc nhở âm. Lương cẩm thành ngẩng đầu cùng quý trà tầm mắt đánh vào cùng nhau, quý trà tùy tiện cười, xảo. lương cẩm thành bất động thanh sắc đưa điện thoại di động cầm lấy tới click mở cái kia ký tên vì quý trà tin nhắn tin nhắn thường chỉ có một đơn giản hình ảnh biểu tình ngượng ngùng mặt đỏ phối hợp phía trước một cái chính mình gửi đi quý trà ta tưởng thượng ngươi tin nhắn giờ phút này lương cẩm thành trong lòng có một cổ nói không nên lời toan sản công tác thượng sự tình lương cẩm thành buông di động ngữ khí tầm thường dò hỏi quý trà ngươi vừa rồi nói tốt xảo là sự tình gì Quý trà lắc đầu, ra vẻ thần bí đứng lên, không có gì. Loại này đối tượng thầm mến ở chính mình trước mặt cùng hắn cho rằng người khác, nhưng kỳ thật là chính mình xuất quỷ cảm giác là cái quỷ gì. Lương Cẩm Thành đi theo quý trà phía sau đứng lên. Ta muốn đi nhà ta nhà máy nhìn xem. Quý trà bỗng nhiên quay đầu, bắt lấy Lương Cẩm Thành thủ đoạn, học trưởng ngươi rất tốn tú, mang ta đi đi. ở tiếp xúc gần gũi quý trà về sau hắn mỗi tiếng nói cử động giống như cũng chưa cái gì tiết tháo lương cẩm thành cúi đầu nhìn quý trà đôi mắt chậm rãi nở nụ cười chính là như vậy cũng hảo đáng yêu càng ngày càng thích lái xe qua lại kia phiến xưởng khu liền không thấy như vậy xa quý trà ra xưởng khu kiến sớm vị trí xem như kiến sai rồi cùng mặt khác một tảng lớn hiện đại hóa nhà xưởng cách mấy chục dặm lộ Thêm lúc sau mặt tiền lương trên lệch, quý trà cha mẹ qua. Đời, quý trà trong nhà người lại không hiểu đến kinh doanh, hoặc muộn hoặc sớm đều là muốn đóng cửa. Nhà xưởng đại môn là hai phiến dày nặng cương môn, quý trà mở ra mặt trên treo dày nặng xiềng xích, trên tay lập tức dính vào một tầng vàng sẫm sắc dĩ sắc dấu vết. Hắn không chút nào để ý vỗ vỗ chính mình tay, ở trên quần áo cò qua đi, gấp không chờ nổi chạy vào trong viện đầu. Nhà xưởng sân cùng quý trà trong trí nhớ không có nhiều ít xuất nhập, trừ bỏ bên trong hiện tại sinh rất nhiều cỏ. Hoang, trên tường cũng bỏ một ít thảm thực vật. Toàn bộ kiến trúc hiện ra hình chữ nhật hình dạng, nhà xưởng liền tọa lạc ở sân trung ương nhất, cùng biên giác bày biện ra thật chỉnh tề trên lệ. Cỏ hoang đại khái đến quý trà cẳng chân bụng như vậy cao, hắn ở bên trong qua lại xoay hai vòng, ra nhìn thấy mấy cái chấn kinh tiểu ít xanh, thật ra chưa thấy cái gì mặt khác đồ vật. Bất quá hắn phòng bị cũng không có hoàn toàn thả lỏng, bởi vì động vật cũng là có rất lớn khả năng tính sẽ dị biến. Ngày hôm qua kia chỉ gà chính là một cái chứng minh, chẳng qua giờ phút này động vật dị biến tương đối với người tới nói, mang đến nguy hại nhỏ rất nhiều thôi. Nói tóm lại, quý trà tuần tra một lần, đối nơi này bố cục thật vừa lòng. Lương Cẩm Thành còn không biết quý trà mục đích. Mở miệng hỏi, ngươi nếu là bán phòng ở nói, chờ thêm hồ thủ tục làm tốt nhanh nhất cũng muốn một tháng về sau, vội vã dùng tiền khả năng không kịp. Quý trà không hiểu này đó, cấp lương cẩm thành như vậy vừa nói, lập. Tức mở to hai mắt, như vậy a Hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bán phòng ở loại chuyện này là tiền trao tráo múc, sang tên gì đó có thể có bao nhiêu khó. Nếu dựa theo lương cẩm thành lời nói, kia phải chờ tới một tháng về sau, đích xác có chút không kịp. Lương Cẩm Thành nhịn quý trà trên mặt làm khó thần sắc, mở miệng nói, ngươi nếu là vội vã dùng tiền, ta có thể cho ngươi mượn, hắn sau đó lại bổ sung một câu, không cần lời tức. Lương Cẩm Thành hào phóng đến cơ hồ làm quý trà cảm thấy, hắn cũng lại rõ ràng biết mặt thế liền phải tiến đến, bằng không nhị ngốc tử mới có thể một hơi mượn người thường trăm vạn còn, không cần lời tức a? quý trà không dám nhận mặt kêu Lương Cẩm Thành nhịn ngốc tử, vì thế cẩn thận hỏi, mượn rất nhiều cũng đúng sao. Lương Cẩm Thành gật đầu, 500 vạn ta lấy đến ra tới. Quý trà có chút quẩn bách, ta thật sự không có thiếu nợ cờ bạc, cũng không cần 500 vạn, 200 vạn là được, ta phòng ở bán liền còn cho ngươi, phòng ở trước đường bán, tiền ngươi cầm đi cũng không cần phải gấp gấp đổi, phòng ở là tăng giá trị, ngươi lưu trữ về sau có chỗ lợi. Lương Cẩm Thành nói móc di động ra, một bên gạt ra số điện thoại, một bên đối quý trà nói, đem ngươi thẻ ngân hàng giải số nói cho ta. Như vậy cũng khá tốt, quý trà tưởng, hắn hiện tại là chính mình chủ nợ, hai người này dàn buộc quả thực thâm giống dãnh biển Mariana giống nhau a hắn gà con mổ thóc tựa gật đầu, sau đó đem chính mình số thẻ báo qua đi. Lương Cẩm Thành chỉ nghe xong một lần, liền, hoàng chỉnh thuật lại cấp điện thoại kia đầu người, không đến một phút treo điện thoại, quay đầu liền đối quý trà nói, hôm nay trong vòng sẽ gửi tiền cho ngươi. Quý trà cảm thấy hiện tại nói cái gì đều có vẻ làm ra vẻ, Vì thế kích động vạn phần tiến lên dùng sức ôm chặt Lương Cẩm Thành Học trưởng, ngươi thật sự quá trường nghĩa Lương Cẩm Thành tay đặt ở quý trà đầu vai Cười nhẹ một tiếng mang theo bất đắc dĩ Nhắm mắt lại cảm thụ được quý trà giờ phút này cùng chính mình thân cận động Tác trong lòng bị thỏa mãn phình lên nhiệt phản phất muốn thiêu cháy chờ hai người về đến nhà thời điểm, quý trà bà ngoại đã chuẩn bị tốt một bàn lớn đồ ăn, nhiệt tình tiếp đón Lương Cẩm Thành ăn cơm, tiểu Lương một đường lái xe rất mệt, cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, liền đi trà trà trong phòng ngủ hảo, ta mang theo trà trà đi ra ngoài chích dưa hấu cho ngươi ăn. Ta còn có rất nhiều tư liệu muốn tìm A bà ngoại, bên ngoài như vậy nhiệt, ngươi cũng đừng ra cửa, vừa rồi thấy phía sau, cửa còn có mấy cái dưa gan, ngươi lấy ra tới đặt ở nước giếng ngâm một chút hảo, Quý trà vội vàng nói, hai tháng thời gian từng phút từng giây đều là đếm ngược, hiện tại trong tay có tiền, vậy không thể bụng xỉn. Quý trà bà ngoại cũng là đau lòng chính mình cháu ngoại, nghe thấy quý trà nói như vậy, tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn là đáp ứng rồi. Cơm nước xong về sau mang theo Lương Cẩm Thành đi quý trà trong phòng ngủ, lại không chuẩn quý trà quấy dày Lương Cẩm Thành đơn độc đem. Hắn sách tới rồi thư phòng bên trong, người cái này học trưởng người nhìn thật không tồi. Quý trà ngồi ở máy tính mặt sau mở ra đào bảo võng địa chỉ web. Quý trà bà ngoại liền đứng ở một bên xoa kệ sách thường gáy sách. Một lưu cậu qua đi bóng loáng. trong nhà điều kiện thật tốt đi. Ân. Quý trà đáp, thành phố A người, bà ngoại ngươi không cần cho người ta thân cận giống nhau nói chuyện. Trong chốc lát học trưởng nghe thấy khẳng định hơi xấu hổ. Quý trà bà ngoại cười tủm tiểm nói, ta đã biết, đã biết, ngươi tiểu thế hài không hiểu chuyện. cũng không hiểu được ngươi như thế nào có thể giao cho bằng hữu như vậy, quý trà đang muốn phản bác, di động vang lên một cái tin nhắn nhắc nhở thanh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hơi kém cấp kia con số mặt sâu không sáng mù đôi mắt, hắn lặp lại đếm đếm, thế nhưng là thật sự 200 vạn, vẫn chắc 200 vạn, quý trà bà ngoài thấy hắn không nói lời nào, cũng chỉ nói, vậy ngươi chính mình chơi hảo, ta đi xem tivi, có chuyện gì ngươi lại kêu, ta, tốt tốt, quý trà đáp, Ôm di động Mỹ một trận, trong ngực dân lên đại làm một hồi tự tin, bay nhanh đăng nhập thường chính mình đào bảo võng tài khoản, một hơi đêm chính mình phía trước, ở trang web càng thêm nhập mua sắm xe mấy thứ sản phẩm đều mỗi dạng ba cái định, rồi xuống dưới. Này đó cơ giới hóa sản phẩm ở đào bảo võng mua kỳ thật cũng không quý, thiếu chỉ có mấy trăm, nhiều cũng không đến vạn nguyên. Chẳng qua trong đó hơn phân nửa đều yêu cầu du lưu điều khiển. Dầu đi e thứ này. Ở mặt thế, nhưng thật thật tại tại là do so điện lực khó được nhiều đồ vật. Xê nền tảng lập quốc thân dầu mỏ tài nguyên liền rất thiếu thốn, tự cấp tự túc đều quá sức, đại lượng ý lại nhập khẩu, mặc thế về sau không chỉ có nhập khẩu xích cắt đức, liên quan chính mình sinh sản rất nhiều căn cứ cũng toàn diện định công, càng bị nói liền tính còn ở vận tác, cũng bởi vì vận chuyển nghiệp đức gãy mà vô pháp thực hiện cả nước cung cấp. Này đó cơ giới hóa sản phẩm mua trở về còn chỉ là bước đầu tiên, phía. Dưới rất quan trọng chính là đem tri cải tạo thành điện lực điều khiển. Quý trà ở trên mạng tìm tòi hảo một vòng, mới ở trong góc phát hiện thứ nhất tiểu quảng cáo, vẫn là nửa năm nhiều trước kia tuyên bố, hắn thử thăm dò ấn mặt trên lưu lại số điện thoại bác thông, mới phát hiện đối phương thế nhưng cũng là thành phố S. Điện thoại kia đầu tiếng người lười biếng bối cảnh âm là một khoảng đương thời thật lưu hành đại hình võng du. Có việc nhi nói chuyện này a không có việc gì ta treo, ai, có. Thế hay không đi vì A ngốc bức? Điện thoại kia đầu là cái thật tuổi trẻ thanh âm, nóng nảy làm quý trà theo bản năng cảm thấy chính mình là gọi luồn số điện thoại, hoặc là cái này quảng cáo căn bản là nói rưỡng. Hắn ôm thử một lần tâm thái, do dự dọ hỏi đối phương có phải hay không ở nửa năm trước phát quá này quảng cáo, đối phương nhất thời không có thanh âm, mặc sau hỏi lại quý trà, ta vừa ta còn không có nghĩ đến này, thời điểm còn có người có thể thấy ta cái kia ngốc bức quảng cáo đâu. Quý! Trà vừa nghe hấp dẫn, vội vàng truy vấn nói, Vậy ngươi có thể hỗ trợ cải trang sao? Tiền phương diện ta sẽ không bạc đại ngươi. Không nghĩ tới điện thoại kia một đầu người nghe vậy cười lên tiếng, Thứ này kỳ thật cũng không phải thật chuyện phức tạp, Ngươi tùy tiện đi tìm cái hiểu công việc đều sẽ, Hãy, ngươi xem ta này ngốc bức, Có tiền chẳng lẽ còn không kiếm sao? Ngươi từ từ, quá 5 phút ta xác xong này một ván cho ngươi trả lời điện thoại. Nói xong cũng không đợi quý trà đáp lại, đô. Một tiếng liền đem điện thoại treo Quý trà cầm di động không thể hiểu được sửng sốt một hồi lâu Cũng may đối phương giữ lời hứa Quả nhiên ở không sai biệt lắm 4-5 phút về sau Hồi bắt lại đây Lần này bối cảnh âm thanh tịnh không ít Ngươi muốn cải trang cái gì a Đối phương hỏi Mấy cái thu hoạch cơ, cắt thảo cơ cày dụng cơ này một loại Quý trà đơn giản cùng đối phương thuyết minh chính mình nhu cầu Điện thoại kia đầu lưu loát liền đáp ứng rồi xuống dưới Cái này a đơn giản Thật, ngươi đem địa chỉ báo cho ta hảo Mấy thứ này không hảo di động Ta tới cửa đến đây đi Dù sao ngươi xem cũng không giống như là thiếu tiền có phải hay không Tới cửa tới đang cùng quý trà tâm ý Hắn đem chính mình địa chỉ báo qua đi Này đó máy móc ta mới hạ đơn Khả năng muốn mấy ngày mới có thể tới tay Đối diện không đợi hắn nói xong liền đánh gãy quý trà thanh âm Ta biết ta bên này cũng đến chuẩn bị tài liệu Ba ngày về sau ta lại liên hệ ngươi đi Đến nơi đây lại đem điện, thoại treo, so thường một lần không nhiều một phân ra dự Không cần cải tạo công cụ cũng rất nhiều Tỉ như nguồn nước, ở mặt thế về sau sạch sẽ nguồn nước là thật chân quý vật tư Nơi này sạch sẽ cũng không phải chỉ thuần tịnh không có ô nhiễm Mà chỉ là lui mà cầu tiếp theo đem không có chết hơn người Không có động vật thi thể, không có biến thành đỏ như máu thủy tính làm thuần tịnh thủy Ở mặt thế tiến đến phía trước có thể chứa đựng càng nhiều sạch sẽ nguồn nước càng tốt Xúc thùng, nước phân rất nhiều chủng loại hình, ra dụng công nghiệp dùng, lớn nhỏ cũng không đợi. Quý trà cũng chỉ nhắm ngay lớn nhất đi, 20 tấn một con xúc thùng nước nhất tiện nghi cũng muốn một vạn xuất đầu. Hắn chọn đào bảo trên mạng đánh giá cùng tín dụng đều không tội cửa hàng, cùng đối phương đặt hàng ba cái 20 tấn thùng nước, dư lại nhiều vô số còn có 10 tấn 5 tấn không đợi. Hiện đại xã hội, một người một năm tiêu hao đại khái 100 tấn thủy, mặc thế sâu tắt sẽ giảm bớt rất nhiều. Chữ nước, thiết bị có, càng quan trọng vẫn là tịnh thủy thiết bị. Rốt cuộc quý trà đỉnh đầu không có trong tiểu thuyết vai chính nhóm không gian bàn tay vàng, sở hữu hắn có thể làm chuẩn bị đều là rất có hạn. Tịnh thủy khí hiện tại có thể mua được cũng từ công năng cùng tính năng bất đồng, mà bị từ giá cả thường chia làm ba bảy loại. Chẳng qua vô luận chủ đánh cái dạng gì công năng tịnh thủy khí, có một cái rất lớn tệ đoan chính là, trong đó lừa tâm đều yêu cầu đúng giờ đổi mới. Mặt thế nơi nào có điều kiện? Này a quý trà nhất thời nghĩ không ra mặt khác biện pháp, chỉ có thể chọn công năng cường đại giá cả cũng rất cường đại bán máy đại trở về, chờ đợi quá mấy năm về sau mặt thế sẽ có không giống nhau quan cảnh. Canh tác còn không thể khuyết thiếu chính là hạt giống, cái này đào bảo trên mạng cũng là hoa hòe lẹ loẹt nhưng là này một cái quý trà cũng không chuẩn bị mượn dùng với internet mua sắm. Chấn trên nông dược trong tiệm, không chỉ có bán nông dược, các loại hạt giống cũng là bán rất. Nhiều năm, bọn họ nhất rõ ràng cái dạng gì hạt giống nhất thích hợp bản địa thổ nhưỡng. Đến nỗi muốn loại cái gì, quý trà cũng sớm suy xét rõ ràng. Hắn thô thô đem nhà máy thổ địa làm một cái phân chia, phòng ở cùng tường vây đều là muốn xây dựng thêm ra cố, cho nên nơi này sẽ chiếm đi nhất định thổ địa diện tích. Tạm thời đem chia phân chia vì hai mẫu đất lớn nhỏ, này kỳ thật đã thực không được. nếu muốn thực hiện tự cấp tự túc như vậy liền phải ở thu hoạch thượng tiến hành cẩn thận phân chia dùng từ mạc thế mang lại đây kinh nghiệm quý trà lập tức biết muốn loại cái gì hảo đầu tiên lúa nước loại này cơ hồ xe người trong nước sinh hoạt chuẩn bị thu hoạch cần thiết chiếm hữu một tảng lớn thổ địa lúa nước chủng loại rất nhiều trong đó bởi vì quanh năm lịch đại chọn lựa chất lượng tốt hạt giống đã thực hiện mẫu sản có thể cao tới 1.000 kg mục tiêu Tuy rằng rất nhiều thời điểm mẫu sản cao lúa nước, ở khẩu vị thường sẽ khiếm khuyết không ít, nhưng là cái này lúc này không ở quý. Trà suy xét trong phạm vi, hai tháng về sau cơm đều phải ăn không được, còn suy xét khẩu vị. Đây là làm món chính sản vật, chính là hắn tính tính, bởi vì rêu trồng khu vực hữu hạn, nếu thật sự muốn đem lúa nước rêu trồng trở thành người một nhà, có thể lấy chi chắc bụng lương thực, kia chính mình hiện tại có được rêu trồng diện tích là xa xa không đủ. Chi bằng không ra một bộ phần thổ địa loại một ít mặt khác thấp đầu nhập cao tiền lợi, thu hoạch, tỷ như khoai tây cùng khoai lang. Này một loại, dễ cây loại thu hoạch, sản lượng cùng tiền lợi quả thực là trung vé số cấp bậc. Khoai tây dùng không đến lúa nước một phần mười rêu trọng diện tích là có thể đạt tới vượt qua lúa nước một phần năm tiền lợi. Khoai lang tất càng khoa trương ra chủ yếu dùng để làm chủ thực thu hoạch, còn có mấy thứ quý trà tính ở kế hoạch nội thu hoạch. Bắc là giống nhau bắt ở hiện đại người trên bàn cơm chủ yếu là trực tiếp sử dụng cùng F ru2 loại lợi dụng phương pháp nhưng trên thực tế bắt ra Ru xuất tương so với mặt khác ép ru thu hoạch phi thường thấp chỉ có đại khái 7% đến 13% không đợi tương so với đậu phòng này một loại ra ru xuất có thể đạt tới 35 phần nói phần trăm thu hoạch bắt ép ru tại đây một phương diện liền quá mức kém cỏi. Nhưng là này cũng không ảnh hưởng quý trà đem chi quy hoạch ở kế hoạch nội, bất quá không phải vì ép ru, là vì mặt sau một khát trọng tính toán, nuôi dưỡng. Lời nói vẫn là trước nói đến gieo trồng phương diện này. Đi ra ngoài Bắc phía trước nhắc tới đậu phộng, thuận lý thành chương thành quý trà trong lòng dùng để ép ru thu hoạch. Dựa theo đậu phộng sản lượng cùng ra ru xuất tới tính, quy hoạch ra 100 bình gieo trồng diện tích, liền có thể ép ra 40 cân nước lụt. Kỳ thật không bỏ trọng du lại phụ tá mở động vật tri, cũng đã đủ rồi. Dư lại như là đậu xanh trợ, thu hoạch một lần, một năm bốn mùa đều có thể được đến thu hoạch. Ở tiểu bình giải một phen đậu xanh, phóng thường số lượng vừa phải thủy sau bị kín miếng vải đen, không ra ba bốn thiên la Có thể phát ra thật dài đầu giá, một phen đậu xanh chính là một mâm đồ ăn. Mặt khác, chính mình có thể sinh sản ra vị liêu, quý trà cũng không tính toán buông tha. Thành phố ép vốn dĩ liền sinh sản đại lượng cây mía, cây mía phân hai loại, màu đỏ chính là bình thường cây mía, màu trắng xanh chính là mía, chủ yếu dùng để ép đường, từ chế tác công nghệ bất đồng có thể chia làm đường đỏ cùng đường trắng. Mặt khác vùng vặt như là ớt cây, dưa chuột, cây đậu cô ve, cải trắng, dâu cần, củ cải loại này. Vùng vặt ăn sáng, không có gì hảo thuyết sơ lược. Bông, là mặt khác giống nhau rất quan trọng thu hoạch. Không những có thể sinh sản bông đạt tới dự ấm chế tác trang phục tác dụng, bông từ đầu tới đuôi cơ hồ đều là có thể tăng thêm lợi dụng bảo bối, từ miên cột đến bông đến miên tâm thậm chí miên hạt, ép ru, làm thức ăn chăn nuôi từ từ. Rêu trọng trung sẽ sinh ra rất nhiều người vô pháp dùng ăn bộ phận, cơ hồ đều nhưng dùng để nuôi nấng súc vật. Tổng kết mặt trên tới nói, quý trả lấy ra một trương giấy trắng cùng một chi bút đồ bôi mặt một trận về sau. đi đào bảo võng nhìn nhìn lại xác định xuống dưới vài dạng muốn mua đồ vật ép du ở chỗ này chấn nhỏ thượng vẫn là thực truyền thống phương thức ra du xuất rất thấp không nói thật cố sức đào bảo trên mạng kỳ thật không thiếu hiệu suất cao ra dụng tự động áp bất cơ thậm chí liền giá cả đều không quý ép ra tới du có thể dùng làm dùng ăn mặt khác như lại bánh dáng có thể dùng để bón phân là độ phì phi thường xuất sắc phân bón Đại hình thức ăn chăn nuôi dảo tói cơ, lúa nước thoát sát cơ, xe chỉ cơ, dệt vải cơ thậm chí máy may. Quý trà thật dài liệt một chuỗi dài danh sách, kết hợp nghĩ đến mặt thế về sau đủ loại thiếu thốn, càng thêm hạ quyết tâm ở chỗ này làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà lương cẩm thành giờ phút này nằm ngửa ở quý trà ngủ rất nhiều năm trên giường, nhìn nhìn đặt ở một bên đã có chút lạc hôi kiểu cụ quạt bên cạnh khung ảnh. Quý trà khi còn nhỏ lớn lên tròn tròn mập mạc, bạch nhưng thật ra cùng hiện, tại giống nhau bạch, hắn một tay cầm một cây dưa hấu băng côn, một tay đối diện màn ảnh nét bút ra một cái vê tự, tươi cười sáng sủa so ánh mặt trời còn nhiệt liệt, lương cẩm thành nguyên bản chỉ là nghiêng đầu mang mang nhìn, giây lát lại nhịn không được lộ ra tươi cười tới, duỗi tay đem kia không ảnh bắt được chính mình trong tay, cũng không sợ pha lê kính trên mặt không sạch sẽ. Thành kính vô cùng đem mặt trên tiểu quý trà đặt ở chính mình bên môi hôn hôn. Quý trà nhà ở cũng không lớn, đại. Khái là quý trà bà ngoại quét tước, có vẻ thật chỉnh tề. Lương Cẩm Thành ở trên giường thực dụng tâm muốn ngủ một lát, nhưng là đây là quý trà phòng, hắn quẹo trái quèo phải vẫn là cảm thấy chính mình ngủ không được. Dứt khoát ngồi dậy, ở trong phòng đi rồi một vòng sau, ngừng ở quý trà tủ quần áo phía trước. Kia quả thực chính là một cái đối lương cẩm thành, tản ra vô hạn dụ hoặc lực cấm địa, một thanh âm nói cho hắn, nhớ kỹ làm người nên có lễ phép cùng tu dưỡng, không cần lần nữa đột phá, chính mình điểm mấu chốt. Một cái khác thanh âm tắt nói cho hắn, điểm mấu chốt tính cái rắm. Kia chính là quý trà tủ quần áo, bên trong sẽ có cái gì ngươi biết không, nói không chừng có quần lót, có vớ các loại bên người quần áo, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là mỗi ngày có thể có cơ hội sao? Còn không sấn hiện tại, bà ngoại còn đang ngủ, quý trà còn ở thư phòng. Như vậy lão tủ quần áo bên trong thiếu một hai kiện quần áo, ai sẽ biết. Cái thứ nhất thanh âm lý trí khuyên nhũ lập tức ở cái thứ hai. Thanh âm toát ra đầu về sau bị lương cẩm thành cấp ném đi một bên. Hắn thật sâu hít một hơi, duỗi tay đem kia tủ quần áo mở ra. Tủ quần áo bên trong phóng hiển nhiên là quý trà từ trước quần áo, thậm chí có một bộ cao trung giáo phục. Lúc ấy càng thêm ngây ngô quý trà, Lương Cẩm Thành chỉ ở trong đầu thoáng ảo tưởng một chút khi đó quý trà mặt mày, tâm liền nhảy phản phất muốn từ cổ hồng nhảy ra đi giống nhau. Hắn đem kia quần áo lấy ra, áp lực không được chính mình xúc động đem nó đặt ở. Chính mình chốc mũi thật sâu ngửi một ngụm. Trong lòng chàng đầy đi lên thỏa mãn cảm cơ hồ đem hắn bao phủ. Chà chà a Bên ngoài vang lên nói chuyện thanh, bà ngoài tiếng bước chân chậm rãi đến gần rồi bên này phòng. Nàng bước chậm đi đến cửa thư phòng khẩu, gõ gõ môn, hỏi bên trong người, cái kia dưa gan ta phao có trong chốc lát, hiện tại băng lạnh lẽo ngươi ăn không ăn nha, ta không ăn. Quý trà dụng tâm tính sổ, hận không thể chính mình hiện tại có thể một người bẻ thành bốn cái tới, dùng, nơi nào còn có miệng nổi tiếng dưa. Bà ngoại vì thế lại chậm rì rì đi đến lương cẩm thành chính ngủ cửa phòng, thật cẩn thận xốc lên bức màn hướng trong đầu nhìn thoáng qua. lương cẩm thành chính nằm ngửa ở quý trà trên giường thần sắc thả lỏng hô hấp lúc lên lúc xuống tựa hồ ngủ chính trầm quý trà bà ngoài phe phải quạt hương bồ chậm rãi lại trở về đi trong miệng yên lặng niệm không ăn liền từ từ ta xem hát tuồng đi mùa hè mới bắt đầu đối với mỗi người tới nói tựa hồ đều là bất đồng bộ dáng thật sự không nhiều lắm lưu một ngày a tiểu lương Bà ngoại thật tiếc hận lôi kéo Lương Cẩm Thành tay, lần sau muốn tới chơi a trà trà hắn không mang quá mấy cái bằng hữu trở về. Không nghĩ tới, cơm chiều mới ăn xong Lương Cẩm Thành liền đưa ra phải đi. Công ty bên kia có một chút sự tình cần thiết ta tự mình trở về xử lý, Lương Cẩm Thành nói, đối ngoại bà mời thật khách khí, nói ra nói cũng rất là thảo trưởng bối thích, bà ngoại yên tâm, ngài làm đồ ăn như vậy ăn. Ngon, ta lần sau ra mặt dậy cũng muốn lại đây cò cơm. Quý trà bà ngoại thật đem đối phương coi như cái hiểu lễ phép tiểu bối tới xem, lại không biết đối phương là ôm tới làm nàng ngoại tôn nữ tế tâm tư lại đây, nói chuyện thời điểm tự nhiên là nơi trốn thu liễm khoe mẽ. Quý trà nhưng thật ra không nhiều giữ lại Lương Cẩm Thành, chỉ nữa là dặn dò nữa là chờ đợi đối Lương Cẩm Thành nói, học trưởng chờ kỳ nghỉ mau kết thúc, lại đây đi công tác a, ta cọ ngư xe đi, cái này là vì xác định đến. Lúc đó có thể đem Lương Cẩm Thành Cấp câu lại đây phóng tới chính mình bên người bảo mệnh Lương Cẩm Thành ánh mắt phức tạp Nhìn Quý Trà liếc mắt một cái Hảo Tuy rằng chỉ đơn giản thổ lộ một chữ Nhưng là tin tưởng hiện tại đang bị hắn giấu Ở túi quần Quý Trà Quần lót nếu có thể dãy rùa ra tới nói chuyện Nó có thể nói đến lời nói nhất định So Lương Cẩm Thành nhiều hơn mặc sau hai ngày Quý Trà cưỡi trong nhà xe điện mini xe Qua lại ở mấy cái chấn trên chuyển động Đem các loại hạt giống mua một đống lớn phóng tới trong nhà mặt bà ngoại vừa hỏi lên hắn liền nói là trường học bố trí việc học nhiệm vụ mặt khác một bên lại nghĩ cách tìm trước kia đồng học hỗ trợ liên hệ một cái nơi khác thi công đội tới chuẩn bị đem nhà xưởng trong ngoài đều ra cố một lần này trung gian may lại ra cố sợ phải dùng đến tài liệu quý trà đeo tự mình hỏi một cái cao trung tốt nghiệp sau làm này một hàng đồng học thỉnh hắn tự mình giám sát cái gì nhất kiên cố dùng cái gì cái gì chất Lượng tốt nhất dùng cái gì? Tường vây nếu dựa theo kế hoạch, muốn gia cố đến 4 mét cao, mặt tường tài liệu độ cứng rất khó nói có thật cái gì chất tăng lên, như vậy chỉ có thể dùng đồ dày tới gót đủ số. Tường vây ra cố cùng cất cao là một cái, liên quan xưởng cửa nguyên lai sắc thép môn cũng có biến hóa. Gia cố là một cái, tài liệu cũng có biến hóa. Quý trà cùng cái kia đồng học thương lượng một bên sau quyết định, ở nguyên bản vật liệu thép ngoài cửa lớn đầu lại thêm một phiến môn, trung gian, ngăn cách đại khái hai ba mể khoảng cách, kia một phiến môn bất đồng với gương môn toàn phong bế, sẽ lưu có nhất định đường sống phương trang thượng chống đàn pha lê, để bên trong người quan sát phần, ngoài hoàn cảnh. Cái kia đồng học chỉ lo buồn đầu kiếm tiền, nhưng thật ra một câu đều không có hỏi nhiều quý trà. vô luận hắn đưa ra cỡ nào kỳ quái cải trang. hoặc là toàn bộ tiếp thu, hoặc là liền đưa ra cải tiến kiến nghị. Ngay cả mặt sau kiến trúc công nhân hỏi bên này sự tịnh, đều là thuận. Miệng giúp đỡ quý trà dùng, nơi này về sau lấy tới đóng phim. Qua loa lấy lệ qua đi. Trên mạng đơn đặt hàng hạ năm ngày sau, đại bộ phận sản phẩm rốt cuộc lục tục tới rồi. Quý trà đem thu hóa địa chỉ toàn viết ở nhà xưởng bên kia, tỉnh gửi về nhà cho người ta thấy có rất nhiều muốn hỏi. Không sai biệt lắm cũng chính là lúc này. Hắn phía trước ở trên mạng liên hệ người lại cho hắn gọi điện thoại lại đây. Ta tới rồi, người ra tới tiếp ta hạ Một câu nói xong, vẫn là chiêu bài dường như quải. Điện thoại, quý trà cửi scooter đi ra ngoài, phát hiện đối phương là mở ra tiểu mini minibus tới, hơn nữa cũng không phải hắn nguyên bản cho rằng trung niên nhân, thế nhưng là một cái nhìn sắc mặt non nớt người trẻ tuổi. Nhìn, giống như là cái cao trung sinh. người thành niên sao? Quý trà cách cửa sổ, nhịn không được hỏi hắn, đối phương sợ sờ cầm cười một tiếng, mới 16 đâu, quý trà chố mắt, vậy ngươi như thế nào lái xe, đối phương thấy hắn phản ứng, tựa hồ cảm thấy buồn cười, sang sảng, cười hai tiếng về sau, rốt cuộc từ báo ra môn, ta kêu chương hành, vừa rồi nói rỡn, ta năm nay 26, ai, ta nói ngươi muốn cải trang nhiều như vậy đồ vật làm gì à, chương hạnh từ trên súng dưới xem kỵ quý trà một hồi, Sau đó nghi hoặc nói, ngươi xem cũng không giống như là sẽ làm ruộng a Có thể hay không làm ruộng lại nhìn không ra tới. Quý trà dùng sức xoay hạ ra tóc bắt tay, nhanh như chớp từ nhỏ trên đường vọt tới phía trước. Chương hành thảnh thơi thảnh thơi đi theo hắn phía sau. Nguyên bản nghĩ là cái vùng hoang vu dã ngoại, lại không nghĩ chờ tới rồi địa phương mới phát hiện còn rất náo nhiệt. Không chỉ có có thi công đội chính giá nồi nấu cơm, còn có vận xe vận tải ngừng ở bên cạnh, một đám người ngươi nói ngươi ta nói ta, là cá biệt địa phương khó được xem tới được cảnh sát. Ngươi hai ngày này liền ở nơi này đi. Ta đã giúp ngươi phô hảo dưỡng, chính là nơi này đều là đại dưỡng trung, nguyên lai là nhà xưởng cho nên trung gian không có ngăn cách địa phương. Quý! Chà buông trong tay xe điện chìa khóa, đi đến bên trong cầm lấy một con hiển nhiên là phía trước ăn một nửa chén. Chương hành ngẩn người, ở mọi người tầm mắt nhìn chăm chú hạ Từ trên xe xuống dưới, không quan hệ Ta tùy tiện có cái địa phương ngủ thì tốt rồi Hắn đóng cửa xe, còn không đợi nói khác lời nói Bên cạnh lập tức có người để đi lên một con sạch sẽ bát cơm Còn không có ăn cơm đi, hiện tại nơi này chấp vá một đốn Cơm chưa tiểu quý làm, bán tương không tốt Nhưng hương vị thực tốt Thi công trong đội cả trai lẫn gái, cá tính đều thật sẵn khoái Chương hành cũng bất quá liền hoa một chút thời gian liền tự nhiên dung nhập như vậy, bầu không khí bên trong. Quý trà vội vội vàng vàng cơm nước sông, cùng một bên vận hóa tài xế dùng di động chuyển khoảng vén mạng. Lại quay đầu lại đây hỏi thi công đội người phụ trách, hắn cái kia cao trung đồng học, trên lầu cách gian khi nào có thể chuẩn bị cho tốt. Ít nhất một tuần, cái kia đồng học duỗi tay sau một cái bẫy, vùi đầu ăn. cơm động tác bất biến mồm miệng không rõ giải thích nói còn phải chờ xi măng làm thấu đâu quý trà hơi thất vọng nga một tiếng đem chính mình ở trên mạng mua mấy cái đài đơn tử lại hướng phía sau đẩy đẩy tuy rằng nói hắn về cơ bản thiết kế mấy cái có thể tuần hoàn lên tự cấp tự túc sinh sản hệ thống nhưng là ở lúc đầu không biết tiền